Cái này mặt chữ quốc đại hán mới vừa xuất hiện, liền tay ném đi, chấn giới thiên bi trực tiếp rơi xuống tôn ngộ không trong tay. Thương yêu cầm chấn giới thiên bi lại sờ lại nhìn, sợ kia thánh giáp quy mai rùa quá cứng. Cẩn thận kiểm tra một lần phát hiện thiên bi không có việc gì, tôn ngộ không vội vàng đem thiên bi thu vào trong cơ thể. Ta, ta, ta, ta. Nghe xong thanh âm này, tôn ngộ không cùng tê chiếu đồng thời hai tay ôm đầu thống khổ ngồi xồm ở trên mặt đất. Cái này thánh giáp quy cũng quá mạnh. Bất luận là biến lớn vẫn là biến hình, hình người vẫn là bản thể, cái này cả lâm ma bệnh là một điểm cải biến đều không có. Cái kia, tiền bối, ngài cái này không tiện đừng nói là bảo. Hai ta có chút việc muốn hỏi một chút ngài, ngài gật đầu hoặc là lắp đầu là được. Tôn ngộ không thật sự là không chịu nổi, đây quả thực liền cùng kim cô chú không kém cạnh. Thánh giáp quy cũng biết chính mình vấn đề, cho nên cũng là một mặt lúng túng nhẹ gật đầu. Chẳng qua lại bỗng nhiên quay người, giữa ngón tay một điểm lục mang bay ra. Rơi vào tiểu hồ ly cái chán. Nhìn thấy đại hán này đối tiểu hồ ly tựa hồ làm cái gì tay chân, tôn ngộ không tay khẽ vây kim cô bổng liền xuất hiện ở trong tay. Chẳng qua tê chiếu trợt ngăn cản tôn ngộ không, nói, yên tâm, người này không phải định nhân. Lục quang kia có an thần cố hồn công hiệu, có lẽ có chút lời nói người kia không muốn để cho tiểu hồ ly biết. Tôn ngộ không đối với tê chiếu lời nói rất tin tưởng, mà lại tê chiếu bất luận là ánh mắt vẫn là kiến thức đều vượt xa bản thân, thế là cũng liền coi như thôi. Lúc này Tê Chiếu lại mở miệng hỏi, "Ngươi biết tiểu hồ ly này lai lịch?" Kia thánh giáp quy huyện hóa đại hán tựa hồ cũng biết Tê Chiếu lai lịch không đơn giản, đối với xưng hô lôi lôi vì tiểu hồ ly, cũng không có quá nhiều để ý, nhẹ gật đầu, đại hán kia liền nguyên địa ngồi xuống. Sau đó, lại bắt đầu một trận cực kỳ nhàm chán đối thoại. Tiểu hồ ly là vạn yêu quốc cựu vĩ thiên hồ hậu đại. Gật đầu. Nàng bởi vì một ít sự tình cho nên mất trí nhớ, mà lại nhục thân cũng đã chết, cho nên linh hồn mới có thể đến nơi này. Gật đầu. Ngươi là chuyên môn được phái tới tìm nàng. Mà lại nàng trước kia liền ở tại trong sơn cốc này. Ngươi là vạn yêu có người. Gật đầu. Bởi vì con khỉ này quan hệ, cho nên ngươi để tiểu hồ ly tới tìm chúng ta. Gật đầu. Trước đó ngươi là để tiểu hồ ly rời đi nơi này theo chúng ta đi, cho nên nàng mới có thể khóc. Mà lại ngươi biết ta là ai? Ngươi gặp qua ta. Tiếp tục gật đầu. Hỏi xong những vấn đề này, tê chiếu cơ bản đã rõ ràng. Còn lại một ít chi tiết vấn đề, tê chiếu cũng không muốn để ý tới. Vốn cho là là trong lúc vô tình phát hiện sơn cốc này, hiện tại xem ra đây hết thảy đều là cái này thánh giáp quy ở sau lưng công chế. Để chỉ toàn hồn hoa gây nên bản thân chú ý, sau đó bám theo một đoạn đi vào sơn cốc này. Lại để cho tiểu hồ ly cố ý nhảy đến trên lưng của mình, từ đó để cho mình hai người không thể không trở về cứu tiểu hồ ly. Như vậy nó mới có thể thuận thế đem hai người mình nốt ở bên trong. Mà lúc trước hắn gọi tiểu hồ ly vì công chúa, hiển nhiên cũng là vì bởi vì tôn ngộ không cùng mình hứng thú đồng thời cho thấy minh bạch mình không có ý. Xem ra, cái này thánh giáp quy mặc dù nhìn ngu rốt, nhưng kỳ thật tâm tư cẩn thận. Mà lại những thứ này tâm cơ phía sau, có phải là vì giấu giếm được một ít người chú ý, rất có thể liền là hoàng tuyển thế giới giới chủ lực chú ý. Người muốn ta hai đem tiểu hồ ly mang ra hoàng tuyển thế giới, sau đó đi vạn yêu quốc. Cái này một hồi Thánh Giáp Quy huyện hóa đại hán đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại lấp đầu. Sau đó đưa tay chỉ tôn ngộ không. Tê Chiếu biết Thánh Giáp Quy có ý tứ là rời đi hoàng tuyển thế giới sau đó, để Tiểu Hồ Ly không cần về vạn yêu quốc mà là đi theo tôn ngộ không. Cái này có ý tứ, từ Thánh Giáp Quy thái độ xem ra đây không phải nói đùa. Mà lại Tê Chiếu cũng có bản thân phán đoán, cho nên Tiểu Hồ Ly thân phận khẳng định không sai. Thậm chí rất có thể Tiểu Hồ Ly không chỉ là vạn yêu quốc kiểu vi thiên hồ hậu đại, Càng có khả năng liền là vạn yêu quốc giới chủ cùng cựu vi thiên hồ nữ nhi, là vạn yêu quốc công chúa chân chính. Chỉ bất quá không biết là đã xảy ra chuyện gì, cho nên dẫn đến tiểu hồ ly bỏ mình, linh hồn đi tới hoàng tuyển thế giới. Mà cái này thánh giáp quy rất có thể là tự sát mục đích đúng là tới hoàng tuyển thế giới bảo hộ tiểu hồ ly. Vậy bây giờ xem ra, cái này thánh giáp quy phòng, coi như không phải hoàng tuyển thế giới giới chủ, hẳn là vạn yêu quốc cái khác cao thủ. Mà lại tê chiếu còn suy đoán ra, Đã tiểu hồ ly tại hoàng tuyển thế giới thời gian dài như vậy đều vô sự, đó chính là nói vạn yêu vương chỉ là phái thủ hạ tự sát sau đó tiến vào hoàng tuyển thế giới, mà đồng thời không có tự mình đến đây. Dù sao thân là vạn yêu quốc giới chủ, là có được có thể qua lại sáu đại thần quốc năng lực. Sở dĩ không có tự mình đến đến cái này hoàng tuyển thế giới, vừa đến có thể là bởi vì vạn yêu vương có sự tình khác không để ý tới bên này, thứ hai là cảm thấy không cần thiết, ba nha Liền là hoàng tuyển thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng tuyển ngăn trở vạn yêu vương vượt ranh giới mà đến trước hai điểm còn tốt nếu như là một điểm cuối cùng lời nói đó chính là nói Nguyệt Hoàng Tuyển là đứng tại tiểu hồ ly bên này. Căn cứ Tê chiếu khi còn sống hiểu biết tình thế lại thêm chuyện này Tê chiếu suy đoán rất có thể 6 đại thần Quốc đã chia làm hai phe cánh chẳng những giới chủ trực tiếp là sẽ không phát sinh xung đột mà lại Tê chiếu chưa chết thời điểm 6 đại thần quốc liền ẩn ẩn có chấm dứt mình tình thế nghĩ tới đây Tê chiếu càng ngại càng vội vàng Hôm nay sáu đại thần quốc không biết đang tiến hành cái gì động tác, nhưng có thể khẳng định là khẳng định sẽ có cái gì đại động tác, mà mình đã không có nhiều thời gian bên trong. Ngay tại Tê Chiếu suy tư thời điểm, Tôn Nộ không đống nhiên đi lên trước, vô vô đại hán kia bả vai nói, không nghĩ tới người này cái đại ô quy vẫn là rất có ánh mắt, yên tâm, đi theo ta lào tôn, nhất định khiến tiểu hồ ly rời đi thế giới này. Đúng, đại ô quy, ngươi này sơn cốc nhiều như vậy hóa hình thảo, vì sao không cho tiểu hồ ly ăn? Tê chiếu nhìn xem thánh giáp quy nữu chặt lông mẩy hai tay liền bưng kính mặt, hầu tử A hầu tử, ngươi không biết dùa loại yêu quái hoặc là hồn thú không thích nhất người khác để bọn hắn đại ô quy sao. Quả nhiên, sau một khắc, kia thánh giáp quy trực tiếp nắm lấy tôn ngộ không cánh tay, đem tôn ngộ không vung lên một vòng sau đó liền văng ra ngoài. Sau đó, tôn ngộ không kêu thảm, liền dán tại sơn cốc trên vách tường. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 151, Thi sinh Bất đắc dĩ lắc đầu, Tê Chiếu biết Thánh Giáp Quy cũng không định làm bị thương tôn ngộ không, cho nên cũng không có để ý tới. Mà kêu Thánh Giáp Quy một tay ném ra tôn ngộ không sau đó, đồng nhiên ánh mắt sáng rực nhìn xem Tê Chiếu. Tê Chiếu bị Thánh Giáp Quy nhìn có chút không dễ chịu, thế là chuẩn bị đi xem một chút tôn ngộ không. Nếu như không có chuyện gì vẫn là mau chóng rời đi tốt, sớm một chút đến trí tôn chỉ liền có thể sớm một chút rời đi thế giới này. Bên ngoài, còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Chẳng qua đúng lúc này. Tê Chiếu mới vừa phóng ra một bước trợt ngây ngẩn cả người, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn qua Thánh Giáp Quy. Bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt đó, Tê Chiếu trong đầu vậy mà nhớ tới một thanh âm, thanh âm kia rất rõ ràng là Thánh Giáp Quy. Mặc dù biết cái này Thánh Giáp Quy thực lực siêu quẩn, thế nhưng là không nghĩ tới liền lực lượng linh hồn cũng cường hoành như vậy, có thể lại Tê Chiếu không hề hay biết thời điểm đột phá Tê Chiếu linh hồn phòng ngự từ đó trực tiếp lấy thần thức phản chiếu tại Tê Chiếu chỗ sâu trong ốc. Chớ khẩn trương. Ta chẳng qua là muốn cùng ngươi kể một ít lời nói, ngươi cũng biết tiếng nói của ta năng lực có vấn đề. Nguyên bản nói chuyện 10 phần khó khăn thánh giáp quỳ, tại dùng ý thức giao lưu thời điểm lại hết sức trôi chảy. Tê Chiếu mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng là hiện tại muốn thực lực không có thực lực, muốn thế lực không có thế lực, cũng chỉ đành coi như thôi. Đồng thời trong đầu đáp lại nói, nếu như là lúc đầu ta, hiện tại ngươi đã chết. Chẳng qua ngươi có chuyện cũng nhanh chút nói, cách làm như vậy đối ta thần thức gánh nặng rất lớn. Ta biết, ta từng gặp lúc đầu ngươi Khi đó ngươi đúng là cựu quốc đệ nhất nhân Được rồi, nói nhảm ta liền không nói Cái kêu tiểu hồ ly thân phận ngươi cũng đã đã biết Mà lại nàng đã dùng qua hóa hình thảo Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến nàng Trong tiềm thức cho là mình chỉ là hồ ly Nếu là hồ ly nên bảo trì hồ ly bộ ráng Cho nên nàng mới một mực chậm chạp chưa thể hóa hình Hy vọng ngươi cùng kêu hầu tử về sau Có thể mở ra tâm kết của nàng để nàng thành công hóa hình Nói xong, thánh giáp quy rừng rừng Để cho Tê Chiếu thần thức có thể nghỉ ngơi một hồi. Chẳng qua rất nhanh lại tiếp tục lấy thần thức nói, ngươi muốn nhanh đi, và điều cốt những tên kia nên rất nhanh liền có thể tìm được nơi này tới. Bọn họ có ba tên dung hợp 8 đạo vũ trụ pháp tắc cường giả, các ngươi phải cẩn thận. Mặt khác, với tư cách tạ ơn, ta sẽ đem ta viên này thần trâu một phân thành hai, tặng cho ngươi cùng con phi kia. Nói xong, Thánh Giáp quy vậy mà thật chậm rãi phun ra viên kia màu xanh nhạt hạt châu. Chẳng qua Chiếu cũng không có lộ ra bất kỳ tham niệm. Bởi vì tê chiếu trong lòng rất rõ ràng, có thể để một vị có giới chủ thực lực tồn tại cường hãn cam nguyện kính dâng ra bản thân thần châu. Cái này nói rõ chuyện này đã đủ để cho một vị cựu văn trí tôn, mà lại là dung hợp chính đạo vũ trụ pháp tắc cựu văn trí tôn thúc thủ vô sách. Ngươi vì cái gì không bản thân mang nàng ra ngoài. Hai ta chỉ có lục văn thực lực, mà lại, tiểu hồ ly là vạn yêu quốc công chúa, vì sao lại sẽ có vạn yêu quốc người theo đuổi giết nàng. Tê chiếu mặc dù không có lập tức đáp ứng, nhưng là cũng không có trực tiếp cự tuyệt Bởi vì tê chiếu thật sự là quá cần viên này thần châu, dù là chỉ có thể đạt được nửa viên, đến lúc đó phục dụng sau đó đi qua trí tôn trì tẩy lễ, rất có thể trực tiếp đột phá đến 8 văn trí tôn cảnh giới. Ta mặc dù đã dung hợp 9 đạo vũ trụ phát tắc, đạt đến trí tôn đỉnh phong tầng thứ, thế nhưng là ta lại không biện pháp rời đi sơn cốc này. Lúc trước ta vì tìm kiếm công chúa tự sát đi vào hoàng tuyển thế giới, vì không để cho mình thực lực lưu bước, cho nên ta đem thân thể của mình cùng sơn cốc này hòa thành một thể. Ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ không để ý là ta dùng lực lượng linh hồn huyền hóa ra tới. Cho nên ta căn bản là không có cách nào rời đi nơi này, cũng liền không có cách nào bảo hộ công chúa thuận lợi đến trí tôn chỉ Trách không được, sơn gốc này linh khí sẽ như thế nồng đậm. Cho nên ngươi chỉ có thể đem tiểu hồ ly xin nhờ cho chúng ta. Mà lại ngươi còn nguyện ý hy sinh chính mình thần châu. Thánh giáp quy bông nhiên liền cười, đó là một loại như thả phụ chọc cười, đó là một loại có thể giải thoát tiếu dung. Không sai. Sứ mệnh của ta liền là để tiểu công chúa có thể thuận lợi phục sinh. Nếu như có thể giao phó cho các ngươi vậy ta tồn tại sẽ không có ý nghĩa. Được rồi, không cần nói nhiều, tiểu công chúa cùng kia hầu tử có bọn họ duyên phận. Chỉ là hy vọng, ta lần này lựa chọn không có sai, không phải vậy, ta sẽ thành vạn yêu quốc tội nhân. Cuối cùng căn dặn ngươi một câu, vạn yêu quốc thay đổi, đã không phải là lúc đầu vạn yêu quốc. Sau khi nói xong, tựa hồn là sợ hãi tê chiếu không đáp ứng bình thường. Vậy mà trực tiếp lấy Kiêu Minh ngông vô xong lực lượng linh hồn cầm cố lại tê chiếu cùng khảm tại trên vách núi đá tôn ngộ không. Sau đó Thánh Giáp Quy há mồm phun ra bản thân viên Kiêu màu xanh nhạt thần châu. Cuối cùng nhìn thoáng qua thần thái an tưởng tiểu hồ ly. Sau đó dứt khoát quyết nhiên thần thức khế động, viên kia bản mệnh thần châu trong nháy mắt một phân thành hai. Sau đó Thánh Giáp Quy lại nhìn tê chiếu cùng tôn ngộ không liếc mắt, sau đó kia một phân thành hai thần châu phân biệt chui vào tôn ngộ không cùng tê chiếu cái chán thần thức bản nguyên bên trong. Không có thần châu thánh giáp quy trong nháy mắt suy yếu gấp trăm lần, chẳng qua cũng không có xong. Nhìn thấy hai cái rưỡi viên thần châu thuận lợi tan vào tôn ngộ không cùng tê chiếu cái chán, thánh giáp quy ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó to như hạt đậu nước mắt từ hai mắt lăn xuống. Thở dài sau đó, thánh giáp quy toàn thân bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Cái này ngọn lửa màu xanh biếc nhìn thế lửa hung mánh nhưng là lại cảm giác không thấy một tia cực nóng. Ngọn lửa này trọn vẹn đốt đi một canh giờ, để hỏa diễm dập tắt thời điểm Thánh giáp quy đã triệt để biến mất. Chẳng qua tại hỏa diễm dập tắt trong ngáy mắt, một đạo hào quăng màu bích lục lại là rơi vào tiểu hồ ly trên người. Sau đó tiểu hồ ly trên người thoáng qua một đạo tựa hồ là mai rùa như thế lồng ánh sáng màu xanh lục. Nhưng là vẹn vẹn chỉ có một nháy mắt liền biến mất. Lập tức, toàn bộ sơn cốc đều yên tĩnh lại. Tiểu hồ ly bởi vì đạt được thánh giáp quy linh hồn trấn an cùng trước đó kia một điểm lục mang cho nên còn tại ngủ say. Mà Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu tại kia nửa viên thần châu không chăm chú biết bản nguyên bên trong thời điểm, liền hôn mê đi. Tê Chiếu vẫn còn tốt bởi vì có trôi chuẩn bị cho nên lúc này là ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà Tôn Ngộ không lại như cụ khảm tại trên vách núi đá sau đó hôn mê. Cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ 2 sáng sớm, đầu tiên tỉnh lại là nguyên địa ngồi xếp bằng Tê Chiếu. Sau khi tỉnh lại, Tê Chiếu cũng không có động, mà là tỉ mỉ dùng lực lượng linh hồn kiểm tra một chút tự thân. Phát hiện tại thần thức chi bên trong Quả nhiên thêm một cái to bằng móng tay màu xanh biết tiểu ấu quy lặng lặng phiêu phù ở thần thức chi hải trên không. Tê chiếu biết đây là bởi vì thực lực mình không đủ, cho nên thánh giáp quy chỉ là đem thần châu phong tồn đã đến thần thức chi hải, đợi đến thời điểm đi qua trí tôn trí tẩy lệ sau đó, cái này nửa viên thần châu lực lượng liền sẽ toàn bộ tăng ra, khi đó tuyệt đối có thể trực tiếp đánh tới tám văn trí tôn tình trạng. Mà lại bởi vì cái này thánh giáp quy là tinh thông không gian pháp tắc mà lại có cường hoành lực phòng ngự làm bản thân tăng lên tới 8 văn trí tôn thời điểm, có cực lớn tỷ lệ sẽ lĩnh ngộ không gian thần thông cùng cường hóa phòng ngự. Lại thêm bản thân khi còn sống đối với thời gian cùng không gian lĩnh ngộ, thực lực của mình tuyệt đối sẽ lại đến một bậc thang. Biết lần này được rồi lợi ích to lớn, mặc dù nương theo lấy phiền toái càng lớn, nhưng là Tê Chiếu cũng không sợ hãi. Chậm rãi đứng người lên hoạt động một chút thân thể, sau đó đi đến vẫn hôn mê tôn ngộ không trước mặt, Tê Chiếu đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa. Đồng thời không có trực tiếp đem tôn ngộ không cứu được, Tê Chiếu ngược lại vòng quanh Sơn Cốc đi một vòng. Khi đi đến Sơn Cốc khác một bên thời điểm, quả nhiên phát hiện một gốc đen kịt Tiểu Ma Cô. Cái này Tiểu Ma Cô nhìn tựa như là một gốc mục nát thật lâu nát cây nấm mà lại một khi xích lại gần, một cỗ hôi thối vô cùng mùi vị chuyển đến, ngay cả Tê Chiếu đều sặc đến những mày Chẳng qua Tê Chiếu vẫn là cố nén dùng hai đoạn nhánh cây kẹp lấy cái này cây nấm, sau đó về tới tôn nộ không bên người. Sau đó... Sau đó trong Sơn Quốc trận buộc phát ra một tiếng 10 phần tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó lại là một đạo khác thanh niêm phát ra vô cùng phẫn nộ gầm thét gốc kia tựa hồ hư thối cây nấm liền gọi làm thối nấm là linh hồn thế giới một loại đặc hưu đồ vật loại này cây nấm đơn giản liền là trong vũ trụ nhất thối đồ vật chẳng qua tại không có bị hái thời điểm chỉ có rưỡi vào gần 3 thước trong vòng mới có thể nghe được mà lại cái này cây nấm kinh khủng nhất địa phương không phải nó thối mà là nó cường đại không thể tưởng tượng nhiễm phải năng lực Nói đúng là bất luận là cái gì chỉ cần đụng phải nó liền sẽ nhiễm phải cố kêu mùi thối, nếu như không có phương pháp đặc thủ, cố này mùi thối có thể dài đến vạn năm lâu. Coi như là linh hồn, thân thức thậm chí là pháp lực một khi đụng chạm lấy cái này cây nấm, đều sẽ nhiễm phải mùi thối. Cho nên tê chiếu cũng chỉ dám dùng hai cây nhánh cây kẹp lấy kia cây nấm. Mà lại nghe nói loại này thối nấm bên trong cây nó vương, thậm chí ngươi nhìn nó lên mắt, liền tâm mắt của ngươi đều sẽ nhiễm phải mùi thối May mắn Tê Chiếu phát hiện cái này một gốc chỉ là phổ thông thối nấm, không phải vậy Tê Chiếu cũng không dám đụng Cho nên Tê Chiếu liền định dùng loại này thối nấm đem tôn ngộ không thối tỉnh. Cho nên khi Tê Chiếu dùng nhánh cây kẹp lấy thối nấm phóng tới tôn ngộ không trước mùi thời điểm, tôn ngộ không đột nhiên mở hai mắt ra, cố kêu kinh khủng mùi thối để tôn ngộ không kem chút trực tiếp nổi khủng. Sau đó lại phát ra thê lương gọi tiếng sau đó, tôn ngộ không đống nhiên tay phải hất lên. Chỉ thấy một khối vách núi bị tôn ngộ không cứng rắn giam lại sau đó nện vào kia thối nấm phía trên. Tê Chiếu nguyên bản một bộ xem kịch vui bộ dáng, khi thấy tôn ngộ không dùng tảng đá đánh vào thối nấm trên người thời điểm, hai mắt vậy mà lộ ra một kia hoảng sợ. Thế nhưng là vừa đến Tê Chiếu cách tôn ngộ không thực sự quá gần, mà đến Tê Chiếu căn bản không có kịp phản ứng. Cho nên mặc dù Tê Chiếu đã lấy hết toàn lực nẻ tránh ra đến, nhưng vẫn là bị thối nấm bay ra chất lỏng rơi vào trên mu bàn tay. Tôn Ngộ không kia một tảng đá chẳng những đem thối nâm đánh bay, hơn nữa còn đánh nát. Chẳng qua bởi vì Tôn Ngộ không bị cái này mùi thối hụ dọa, cho nên ném ra tảng đá trong nháy mắt Tôn Ngộ không liền dùng tốc độ nhanh nhất nhanh tránh ra. Cho nên, kết quả cuối cùng, liền là tê chiếu phát ra phẫn nộ gầm thét sau đó, ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt cứng đơ. chương 152, người truy kích. Thời gian thoáng một cái đã qua, ba người rời đi chỗ kia Sơn Cốc đã dòng dã 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian ba người không có gặp được bất luận cái gì một cái hồn thú, mà lại coi như sau khi trời tối ba người phụ cận cũng chưa từng xuất hiện qua hồn thú. Ngày đó Tê Chiếu ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mặc dù đem tôn ngộ không cho thối tỉnh, nhưng là mình thảm hại hơn, bị một giọt thối nấm chất lỏng ở tại trên mu bàn tay. Mặc dù Tê Chiếu đã dùng hết đủ loại phương pháp, thế nhưng là kia một mùi thối nhưng không có chút nào yếu bớt. Thậm chí Tê Chiếu về sau quyết tâm, trực tiếp cắt đứt cánh tay của mình. Thế nhưng là đang hấp thu một viên tám văn hồn Châu khôi phục sau đó Cái tay kia cong lên ý nguyên có một cỗ mùi thối Mặc dù tê chiếu hành hung tôn ngộ không một trầu Thế nhưng là trong lòng ý nguyên phiền muộn muốn chết Mà lại tiểu hồ ly kia cái mũi 10 phần linh mẫn Tại phát hiện tê chiếu tản mát ra mùi thối sau đó Liền chưa bao giờ tới gần qua tê chiếu Ngay cả tôn ngộ không cũng là nghĩ tất cả biện pháp dùng đủ loại linh dược chế tác túi thơm đặt ở tiểu hồ ly trên người Mà lại bởi vì cỗ này mùi thối quan hệ cũng dẫn đến ba người dòng dã 7 ngày đều không có đụng phải một mực hồn thú. Hồn thú khíu rắc một mực liền so với nhân loại mẫn cảm, cho nên rất xa liền có thể nghe được cô kêu mùi thối. Đối với thối nấm tiếng xấu, toàn bộ diệt hồn rừng rậm liền không có không biết, ai cũng không muốn nhiễm phải mùi vị đó, cho nên ba người một đường thông suốt. Hầu tử, người muốn là lại cười, ta liền dùng thối nấm rửa cho người tắm Nhìn xem ngồi tại cách mình trô rất xa cùng tiểu hồ ly xì xào bàn tán tôn ngộ không, tê chiếu liền giận không đánh ra Thế nhưng là có hay không biện pháp, chỉ có thể hung ác tàn bạo nói một câu, sau đó một mặt bi thống rửa vào một cây đại thụ. Đóng lại hai mắt. Ngày đó tiểu hồ ly sau khi tỉnh lại, tê chiếu nói cho nàng thánh giáp quy đã rời đi hoàng tuyển thế giới. Nếu như muốn tìm tới hắn, liền muốn đi theo tôn ngộ không cùng một chỗ tìm kiếm chí tôn chỉ đến cựu văn trí tôn cuối cùng cùng rời đi nơi này mới có thể tìm tới hắn. Cho nên tiểu hồ ly mặc dù khổ sở nhưng là cũng không có quá bi thương. Về sau làm tiểu hồ ly phát hiện tê chiếu trên người kia thối nấm mùi vị sau đó, liền cùng tôn ngộ không càng ngày càng thân cận. Tôn ngộ không khẳng định không tin, về sau hỏi tê chiếu, biết thánh giáp quy vậy mà hy sinh bản thân, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Cho nên liền đối tiểu hồ ly càng tốt hơn, đồng phát thể nhất định phải đem tiểu hồ ly mang rời khỏi nơi này. Mà thời điểm ra đi, tôn ngộ không cùng tê chiếu càng là trong cốc trắng trận vơ vét một phen, mặc kệ linh dược gì chỉ cần thành thục cũng không chút nào khách khí thu tại trong không gian giới chỉ. Mà lại tê chiếu cũng đã nói tiểu hồ ly không thể hóa hình vấn đề, cho nên mấy ngày nay tôn ngộ không một mực tại khuyên bảo tiểu hồ ly, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vẫn là giống như ngày thường, tôn ngộ không cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ, mà tê chiếu đơn độc tại một bên khác nghỉ ngơi. Ngày thứ hai ngày mới mới vừa sáng thời điểm, tôn ngộ không đông nhiên bị tê chiếu một tiếng kinh hô đánh thức. Chẳng qua tỉnh lại trong nháy mắt liền tiến vào tình trạng giới bị, kim cô bổng cùng trấn giới thiên bi tới ra. Chẳng qua bốn phía nhìn một chút phát hiện đồng thời không có định nhân, chỉ có tê chiếu ở một bên cười ha ha. Ui, ngươi có phải hay không đem bản thân thối tròn váng? dọa ta một hồi. Thu hồi kim cô bổng, tôn nộ không túi người đánh thức tiểu hồ ly, sau đó lại trong không gian giới chỉ xuất ra một túi nước tắm cái quả đào chuẩn bị cho tiểu hồ ly ăn. Ha ha, hầu tử, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ha ha. Ta biết làm sao trừ đi cái này mùi thối. Tê Chiếu một bên cười ha ha vừa nghĩ Tôn Ngộ không chạy tới. Nguyên bản có chút mơ hồ tiểu hồ ly bỗng nhiên ngửi thấy Tê Chiếu trên người mùi thối, bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó một mặt giật mình vội vàng nhảy ra. Nhìn thấy tiểu hồ ly biểu hiện, Tôn Ngộ không cười nghiêng trước ngả sau, mà Tê Chiếu thì là một mặt phiền muộn. Chẳng qua Tôn Ngộ không cười một hồi, nhìn thấy Tê Chiếu xác thực mười phần phiền muộn, thế là dừng tiếu dung hỏi, "Biện pháp gì? Kỹ thật ngươi dạng này rất tốt, chí ít chúng ta trên đường đi không cần lo lắng gặp được hổ thú." Hừ, ngươi liền cười đi, thối hậu tử. Ta sáng nay chợt nhớ tới, hoàng toàn thế giới có một loại hoa gọi là thấu hồn thơm, là loại này thối nấm tiên địch, chỉ cần tìm được thấu hồn thơm, vậy cái này chỉ là mùi thối liền không thành vấn đề. Sau khi nói xong, Tê chiếu cố ý lên giọng nói, nếu như ăn loại này gọi là thấu hồn thơm hoa, vậy người này toàn thân đều sẽ tản mát ra một loại mùi thơm ác, coi như phục sinh sau đó loại mùi thơm này cũng sẽ không biến mất. Quả nhiên, lời này đối với tiểu hồ ly 10 phần có đại pháp lực. Nguyên bản xa xa nhảy ra tiểu hồ ly cũng cẩn thận tại một cây đại thụ sau đó lộ ra đầu, sau đó một mặt khao khắc nhìn qua tôn ngộ không. Tiểu hồ ly này từ khi lần thứ nhất gặp mặt nói một câu bên ngoài, liền chưa từng có lại nói qua bất luận cái gì một câu, chẳng qua tôn ngộ không cùng tê chiếu lời nói nàng hoàn toàn cũng có thể nghe hiểu được, hơn nữa còn có thể thông qua động tác biểu lộ biểu đạt ý nghĩ của mình. Tê chiếu nói đây cũng là bởi vì tiểu hồ ly trong tiềm thức vẫn cho rằng chính mình là một cái phổ thông hồ ly cho nên không thể nói chuyện. Nhìn thấy tiểu hồ ly khao khát cùng tê chiếu đắc ý, tôn ngộ không đành phải ràng tay ra nói, đã như vậy, mục tiêu kế tiếp liền là thấu hồn thơm. Chẳng qua nói xong tôn ngộ không lại hỏi, người biết hoa này nơi nào có. Mà lại, không biết chậm trễ chúng ta hành trình A. Tê chiếu suy nghĩ một chút nói, ta nhớ mang máng diệt hồn sơn mạch bên trong có một ngọn núi gọi là linh hoa núi, trên núi kia nên có. Mà lại vừa lúc ở chúng ta phải đi ngang qua trên đường. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát. Coi như không vì ngươi, vì Tiểu Hồ Ly cũng phải đi một chuyến, ha ha. Bất quả, Tê Chiếu ngươi thật đúng là rất úi, so ta nhị sư đệ trừ bắt giới còn thối. Hầu tử ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, Tiểu Hồ Ly phía trước, tốt ngộ không ở phía sau mà Tê Chiếu tại cuối cùng, ba người tiếp tục hướng về con đường phía trước chạy đi. Chỉ bất quá lần này mục đích là đến Linh Hoa núi tìm kiếm thấu hồn thơm. Cùng lúc đó, ba người trước đó vị trí sân cốc, đồng nhiên xuất hiện ba bóng người. Cái này ba đạo nhân ảnh mặc giống nhau y hệt, đều là một thân màu đen quần áo luyện võ, chẳng qua tại sau lưng gánh vác binh khí bên trên vẫn là có thể nhìn ra ba người khác nhau. Ba người này đến Sơn Quốc sau đó, đầu tiên là bốn phía dò xét một phen, phát hiện loại trừ một ít chưa thành thục linh dược bên ngoài, cũng chỉ có một ít tư tán lực lượng linh hồn tràn ngập trên không trung, chẳng qua này lực lượng linh hồn đã 10 phần yếu ớt. Trong đó một vị có một cái tê kiếm người áo đen nói, không ngộng chỉ sợ kêu lão ô quy là bị người giết. Liền trong cốc linh dược đều bị vơ vét không còn. Sau đó một vị khác bên hông vác lấy một cái cơ hồ trong suốt mỏng kiếm người áo đen tiếp tục nói, chẳng qua người kia lại phạm vào một cái mười phần ngu xuẩn sai lầm, lại bị thối nấm cho dính vào. Chỉ cần mùi vị kia không tiêu tan, hắn liền chạy không được bao xa. Người này nói xong, vị cuối cùng gánh vác lấy một cái mười phần khoan hậu trọng kiếm có người nói, xác thực, bất luận là trong lúc đánh nhau hay là vô tình ở giữa đụng phải, chẳng qua này người cũng coi như xui xẻo. đi Sống phải thấy người chết phải thấy xác Tìm lâu như vậy, rốt cục có dấu vết để lại. Nói xong, ba người mấy cái lên xuống ở giữa, liền thuận theo tôn ngộ không tê chiếu ba người biến mất phương hướng đổi tới. Chẳng qua rời đi thời điểm, kia gánh vác lây tế kiếm người áo đen bỗng nhiên thả ra một cái linh điểu. Ba người này, chính là vạn yêu quốc quốc vương phái đến hoàng tuyển thế giới truy sát tiểu hồ ly ba người. Trong đó gánh vác một cái tế kiếm, tên là yêu không máu. Con lên thanh kiếm kia chính là đã từng cực thịnh một thời tế kiếm rốt cá. Mà Ma vác lấy một cái cơ hồ trong suốt mỏng kiếm tên là Yêu vô tình, thanh kiếm kia chính là mỏng kiếm cánh ve, cũng là một cái danh kiếm. Đến mức kia có một cái 10 phần rộng lớn trọng kiếm, là ba người này thủ lĩnh, con lên kiếm kia chính là ba kiếm cung điện khổng lồ. Cái này ba thanh kiếm, có thể nói đều là có đếm danh kiếm, mà ba người này, càng là vạn yêu quốc trước ba kiếm khách. Mỗi người mặc dù chỉ có dung hợp 8 đạo đạo văn thực lực, nhưng là một khi liên thủ, Chỉ sợ có thể ngạnh hám cấp giới chủ khác cứng giả, nhưng là điều kiện tiên quyết là đối phương chỉ là có giới chủ thực lực mà không phải giới chủ, không phải vậy Trấn giới thiên bi vừa ra, không ai dám cấp kỳ phong mang. Mà cái kia linh điểu, tại bị yêu không máu thả ra sau đó, bay thẳng đã đến tôn ngộ không mấy người xuất phát tòa kia lôi vương thành, sau đó rơi vào một cái khách sạn trên bệ cửa sổ. Lúc này, một vị mười phần thanh niên tuấn lãng trực tiếp chống rông xuất hiện, sau đó cởi xuống linh điểu trên đùi tờ giấy kia. Chỉ thấy trên tờ giấy viết, diệt hồn sân mạch, phát hiện thánh giáp trí tôn quy, đang tại truy tung. Cái này tuấn lãng người trẻ tuổi nhìn cái này tờ giấy sau đó, bỗng nhiên lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Ngón tay một túm, tờ giấy kia liền biến thành bột phân biến mất không thấy gì nữa. Sau đó người này bỗng nhiên cao giọng nói, mặc tàn, sở chiến, tuyệt sát, hàn lăng, chuẩn bị xuất phát. Yêu vô ngộng bọn họ đã phát hiện vết tích, đáng chết nhiệm vụ rốt cục có thể hoàn thành. Người này thanh âm vừa xuống. Ở sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện bốn người, bốn người này quần áo binh khí đều có đặc sắc, mà lại trong đó lại còn có một vị nữ tử. phần yên lão đại, hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền có thể sống lại đi. Cái chỗ chết tiệt này thật là là quá nhàng chán. Nói chuyện, là tên kia có một đầu tóc ngắn sở chiến. Sau khi nói song song quyền hung hăng một cái đụng nhau, lập tức khơi dậy mấy đạo hỏa hoa cùng năng lượng loạt lưu. Rất hiển nhiên, cái này sở chiến là một cái quyền sư. Mà lại năm người này... Tất cả có thực lực cứng hãn, chí ít đơn thể tác chiến, chỉ sợ đều có thể toàn thắng hoàng tuyển thế giới ngoại thành đệ nhất nhân đu minh tần vương. chương 153, Linh Hoa phong thấu hồn hương. Phần Yên khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười tự tin, sau đó tay vung lên nói, xuất phát, vì chúng ta phục sinh. Cho dù chết cũng phải đem tiểu công chúa linh hồn mang đi ra ngoài. Nói xong, 5 người liền biến thành năm đạo bóng đen, hướng về diệt hồn sơn mạch lao đi. Mà lúc này tôn ngộ không ba người còn không biết hành tung của mình đã bị người phát hiện. Mặc dù Tê Chiếu từ Thánh Giáp Quy trong miệng biết vạn yêu vương phái người tiến vào hoàng tuyển thế giới truy sát tiểu hồ ly, nhưng là Thánh Giáp Quy đã né lâu như vậy, dựa theo Tê Chiếu lý giải, coi như đối phương sẽ phát hiện, muốn nổi kịp ba người cũng muốn tiêu tốn không ít thời gian. Mà đây cũng là Tê Chiếu nóng lòng bỏ đi trên người thối nấm mùi vị nguyên nhân, chỉ cần truy sát tiểu hồ ly người tìm được Thánh Giáp Quy chố kia sơn cốc, Hơi đối hoàng tuyển thế giới có chút hiểu rõ người đều có thể từ thối nấm mùi bên trong truy xét đến nhóm người mình đi hướng. Cho nên, tê chiếu quả thật có chút hối hận làm như thế một cái trò đùa quái đàn. Đây quả thực chẳng khác nào tại bên trong thung lũng kia dựng lên một cái thẻ bài nói cho người ta tiểu hồ ly chạy qua bên này. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã vô dụng, dưới mắt trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian đến Linh Hoa Phong, tìm tới thấu hồn hương bỏ đi trên người mùi thối. Không phải vậy tê chiếu mấy người coi như chạy đến chân trời góc biển đều sao hữu dụng. Mà lại, mấy ngày nay tê chiếu trong lòng cũng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn, cái loại cảm giác này tựa như là bị một cái kịch độc rắn độc để mắt tới cảm giác. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác, đây là bởi vì tê chiếu đã từng đạt tới qua cái vũ trụ này đỉnh phong nhất cảnh giới mà đạt được một loại đối với vận mệnh cảm ngộ. Mặc dù bây giờ tê chiếu bởi vì thực lực giảm xuống cho nên loại này cảm ngộ cơ hồ đã biến mất, Nhưng là từ nơi sâu xa đối với tự thân an nguy vẫn là có một chút dự cảm. Cho nên tại tê chiếu thuốc dục hạ, mấy người cơ hội là không hề dừng lại một chút nào một đường chạy như điên. Mệt mỏi liền ăn hồn Châu khắt liền ăn quả đảo. Lúc buổi tối tôn ngộ không liền đem ngũ thải thần thạch tế ra giữa đường đèn, mặc dù không có ban ngày như vậy sáng tỏ chẳng qua dùng cho đi đường như vậy đủ rồi. Mà lại bởi vì tê chiếu trên người thối nấm nguyên nhân, ba người đến bây giờ vẫn không có gặp được bất luận cái gì một cái hồn thú. Mà đây cũng là mấy người dám điên cùng như vậy đi đường quan hệ Cứ như vậy một mực dùng tốc độ nhanh nhất liên tục đi một tháng Trong lúc đó chỉ có thực sự không kiên trì nổi thời điểm mới có thể dừng lại nghỉ ngơi Mà lại một khi khôi phục thể lực lập tức lên đường Một tháng này ba người sửng sốt trực tiếp vượt qua ba tòa đỉnh núi Rốt cục tại một ngày giữa trưa đạt tới Linh Hoa Phong Khi thấy Linh Hoa Phong phía trên kia đập vào mắt thấy tất cả đều là đủ loại Linh Hoa thời điểm Tôn ngộ không cùng tê chiếu liếc nhau một cái sau đó toàn bộ ngã trên mặt đất sau đó ngủ thiếp đi. Chỉ có tiểu hồ ly lôi lôi tựa hồ chẳng có chuyện gì, hoan hô một tiếng sau đó liền nhảy vào trong biển hoa. Ma Tôn nộ không cùng tê chiếu một mực ngủ thẳng tới nửa đêm mới tại tiểu hồ ly quay rối dưới tỉnh lại. Mà hai người mở mắt ra trong nháy mắt, bỗng nhiên liền sửu sốt, sau đó bắt đầu điên cuồng cười to. Bởi vì hai người sau khi tỉnh lại lần đầu tiên, liền thấy tiểu hồ ly, chẳng qua thời khắc này tiểu hồ ly lại toàn thân đều là đủ loại hoa, đầy người đều là mà lại tiểu hồ ly còn cố ý nâng lên chân trước, bày một cái nàng tự nhận là rất đẹp bộ dáng. Thế nhưng là cái này tại tôn ngộ không cùng tê chiếu trong mắt nhưng là khắc rồi, một cái 3 mét quá cao đại hồ ly sau đó đẩy người hoa tươi, đặc biệt là còn đứng lên, hai người thấy thế nào thế nào một cái mọc đầy hoa tươi gấu chó lớn. Tiểu hồ ly nhìn thấy hai người lại cười bản thân, thế là điên cuồng bỏ rơi trên người hoa, sau đó hung tận cắn một cái vào tê chiếu đuổi, chẳng qua rất nhanh liền một mặt thống khổ nổ ra. Mang theo một mặt bi thương tiểu hồ ly lại lăn tới đây trong biển hoa. Tê chiếu, người này mùi vị xác thực nên trị trị, không phải vậy ta sợ tiểu hồ ly thật không chịu nổi. Không có việc gì, không có việc gì, như là đã đến nơi này, vậy chỉ cần tìm tới thấu hồn hương liền không sao. Hầu tử, tranh thủ thời gian hồi phục một cái thể lực, sau đó liền đi tìm kê hoa, ta dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ đám người kia rất nhanh liền có thể tìm được chúng ta. Ấn, ta cũng có loại cảm giác nguy cơ. Tự hồ bị cái gì người khủng bố theo dõi. Nói xong, hai người lập tức bắt đầu hấp thu hồn châu lực lượng, dòng dã một canh giờ. Hai người bất luận là thể lực vẫn là lực lượng linh hồn tất cả khôi phục được đỉnh phong. Mà lại đi qua một tháng này điên cuồng chạy cùng hấp thu, thực lực của hai người đều có một ít tăng lên, nguyên bản vững như thành đồng bảy văn chí tôn hẳng rào, cũng có một chút buông lỏng. Đối với điểm này, hai người đều rất kích động, chẳng qua đồng thời trong lòng đối với kia thánh giác quy, cảm kích cũng nặng một điểm Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, một vị dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc kiểu văn trí tôn cam nguyện tự sát đi vào cái này hoàng tuyển thế giới, mà lại vì bảo hộ một người nguyện ý đem thân thể của mình cùng sơn cốc đồng hóa, chỉ vì bản thân có thể có đủ thực lực bảo hộ nàng. Mà cuối cùng, càng là vì để cho nàng phục sinh thà rằng để cho mình hồn phi phách tán đem tính danh giao tu thần châu đều tặng cho người khác. Chỉ vì có thể làm cho nàng có lớn nhất hy vọng phục sinh. Đối với dạng này người... Coi như hắn đối với mình hai người có một ít tính toán, cái này cũng không cách nào làm cho hai người dâng lên bất kỳ bất mãn gì hoặc là hoán hận. Có chỉ là tôn kính. Đều chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sau đó hai người liền một đầu đâm vào trong biển hoa. Mặc dù Tê Chiếu nhớ mang mang thấu hồn hương là tại cái này linh hoa phong, thế nhưng là cụ thể ở nơi nào, Tê Chiếu lại không cái gì ấn tượng. Mà lại đối với thấu hồn hương bộ dáng, Tê Chiếu đều có chút mơ hồ, chỉ là nhớ kỵ hoa bộ dáng rất kỳ lạ. Chỉ cần mình vừa nhìn thấy liền sẽ nhận ra, nhưng là muốn hình dung, nhưng lại hình dung không ra. Cho nên tôn ngộ không thật có chút hỏng mất, bởi vì tê chiếu chỉ nói cho hắn, tìm một loại đặc thù hoa, loại này hoa đặc thù đến ngươi liếc mắt liền biết nó đặc thù. Thế nhưng là hai người từ nửa đêm một mực tìm được hương đông, lại không chút nào thu hoạch, chẳng qua tiểu hồ ly sắc thực thu hoạch tương đối khá. Chỉ cần là xinh đẹp chút, toàn bộ tiểu hồ ly đem hái xuống sau đó phóng tới một đống, nhìn thấy tiểu hồ ly hưng phấn bộ dáng Tê Chiếu không khỏi cảm thán xem ra hoa tươi xinh đẹp đối với nữ tính quả thật có kinh khủng lực sát thương. Buổi sáng nghỉ ngơi một cái, hai người tiếp tục tìm. Bất quá lần này Tê Chiếu nói cho Tôn Ngộ không có chút linh hoa là có thể dùng để ăn, có chút hoa có thể giải độc. Tôn Ngộ không lúc này mới phát hiện Tê Chiếu đơn giản liền là một bản bách khoa toàn thư, vậy mà cái gì đều biết. Là một ngày này trời tối thời điểm, Tôn Ngộ không trong không gian giới chỉ đã chất đầy đủ loại hiệu quả linh hoa mà ba người bọn hắn cũng đã từ đỉnh núi đi tới giữa sườn núi. Cái này Linh Hoa Phong mặc dù cũng rất cao, chẳng qua cả tòa núi không có một cây đại thụ tất cả đều là đủ loại hoa cỏ. Cho nên thời gian một ngày đã đem Linh Hoa Phong tìm một nửa, đương nhiên, chỉ có núi một mặt. Hầu tử, chúng ta như vậy tìm đi xuống không phải biện pháp à, ta loại kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Núi này cũng xác thực quá lớn. Nếu như là khi còn sống ta còn có thể nổ một cái lông khỉ biến thành vô số khỉ con, thế nhưng là linh hồn này thế giới bên trong, ta liền không có biện pháp. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, bất quá, thi triển xong sau đó ta rất có thể sẽ hôn mê, cho nên ngươi muốn mang theo ta cùng tiểu hồ ly tìm một chỗ giấu đi. Chờ ta khôi phục sau đó lại đi tìm, mà lại ngươi còn muốn dùng chấn giới thiên bi chấn trụ linh hồn của ta, không phải vậy trên người ta mùi thối sẽ cho bọn họ tiếp tục dẫn đường. tốt vậy ngươi bắt đầu đi Sau đó một cắt đều giao cho ta. Nói xong, tê chiếu một mặt chỉnh trọng tại chỗ khoanh chân mà ngồi, đồng thời miệng bên trong không biết ở nghĩ lấy cái gì, tôn ngộ không nghe có loại cái hiểu cái không cảm giác. Mà lại càng nghe tôn ngộ không càng cảm giác trong trí nhớ của mình, tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh như thế. Chẳng qua rất nhanh tê chiếu thanh âm liền đình chỉ, đồng thời, tại tôn ngộ không ánh mắt kinh ngạc bên trong, tê chiếu thân thể vậy mà chậm rãi ta ra. Tựa như là một khối thuốc màu tiến vào trong nước sau đó chậm dãi chóng mở như thế. Rất nhanh, tê chiếu linh hồn đã triệt để tiêu tán, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tôn ngộ không lập tức liền luôn cuống, chẳng lẽ tê chiếu pháp thuật thất bại rồi? Tê chiếu? Tê chiếu? Người còn tốt đó chứ? Thế nhưng là kêu vài tiếng tôn ngộ không phát hiện không có bất kỳ cái gì hồi âm, ngay tại tôn ngộ không vừa định lớn tiếng lại hô vài câu thời điểm, trong đầu đống nhiên chuyển đến tê chiếu thanh âm. Đứng hô! Ta chẳng qua là đem linh hồn tan hết, như vậy có thể bao trùm cả tòa Linh Hoa Phong. Người chớ động, ta rất nhanh liền tốt. Nghe được Tê Chiếu không có việc gì, Tôn Ngộ không tâm lý thở dài một hơi. Sau đó Tôn Ngộ không bỗng nhiên cảm giác được một cỗ bên ngông linh hồn năng lượng trong nháy mắt quét sạch ra ngoài. Tại cỗ này lực lượng linh hồn trước mặt, Tôn Ngộ không bỗng nhiên cảm giác đổ bản thân lại là như thế nhỏ bé. Đặt ngông ngồi trên mặt đất, tại thời khắc này, Tôn Ngộ không mới biết được Tê Chiếu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, linh hồn này lực lượng Đơn giản để tôn ngộ không kém chút liền thăng lên quỷ xuống cúng bái xúc động. Đó là một loại trí cao vô thượng không thể mạo phạm trí tôn huy nghiêm. Tê chiếu, đến cùng là ai? chương 154, tê chiếu thực lực. Cảm thụ được cố này vô cùng mênh ngông lực lượng linh hồn, tôn ngộ không không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Cảm giác bản thân tử hồ liền là một cái toàn thân xích lóa đứng ở chỗ này, tại kia linh hồn trước mặt, không có chút nào giữ lại. Chẳng qua may mắn loại cảm giác này chỉ có một ngay mắt. Không phải vậy, Tôn Ngộ Không không biết mình cuối cùng sẽ trở nên nhiều chật vật. Có chút kiêng kỵ nhìn chung quanh một lần, phát hiện đã không cảm giác được tê chiếu linh hồn. Xem ra hắn đã đem linh hồn bao trùm đến cả tòa linh hoa phong phía trên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Tôn Ngộ Không khoanh chân trên mặt đất ổn định lại tâm thần không làm hắn nghĩ. Làm Tôn Ngộ Không thật vất vả mới đánh tan trong lòng đối với vừa mới kia kinh khủng lực lượng linh hồn e ngại thời điểm, chợt nghe bên thai một tràng tốt lên. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, Phát hiện kia kinh hôn là tiểu hồ ly, mà trước mắt, tê chiếu sắc mặt trắng bệnh phất phất tay trong tay một gốc tựa như một làn khói xanh đoá hoa, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy tê chiếu cái dạng này, tôn nộ không biết tê chiếu là đắc thủ, nhưng cùng lúc tiêu hao quá lớn, bây giờ nhìn đi lên tê chiếu linh hồn cơ hồ đã trong suốt. Tôn nộ không vội vàng một cái cong lên tê chiếu, đồng thời chào hỏi một tiếng tiểu hồ ly, sau đó liền cong tiểu hồ ly hướng về lúc đến tình hình phương hướng chạy như điên. Cái này Linh Hoa Phong liền cây đại thụ đều không có, chớ nói chi là cái gì sơn động, cho nên nếu là muốn tìm cái chỗ ẩn thân, cùng tại cái này chưa quen thuộc Linh Hoa Phong tìm, còn không bằng đi trở về. Dù sao lúc đến tình hình ngọn núi kia vẫn là có rất nhiều địa phương có thể ẩn thân. Cứ như vậy một mực tìm đại khái hơn một canh giờ, rốt cục tại một chỗ cổ thụ mười phần rậm rạp địa phương tìm được một cái sơn động. Tôn Ngộ không trong lòng vui mừng, liền vội vàng chui vào. Tiểu Hồ Ly cũng ở phía sau đi theo chui vào sơn động. Tiến vào chỗ này sơn động, tôn ngộ không vội vàng đem ngũ thải thần thạch tế ra để mà chiếu sáng. Sau đó lúc này mới có thời gian bản thân dò xét tê chiếu tình huống, kết quả không nhìn còn khá, cái này xem xét, tôn ngộ không tâm trực tiếp liền lệnh nửa đoạn. Mà tiểu hồ ly tâm tư thì là trong tay tê chiếu kia đóa tựa như là một sợi xương mù hoa nhỏ phía trên, cái này thấu hồn hương, quả nhiên giống như tê chiếu nói như vậy, chỉ một cái liếc mắt nhìn qua liền cùng hoa khác đóa hoàn toàn khác biệt. Cái này căn bản là một sợi khói xanh hóa thành hoa hình dạng nha, căn bản là đã thoát ly thực vật sâu mượn. Mặc kệ tiểu hồ ly dư thừa thấu hồn hương hiếu kỳ, Tôn Nộ không thỉ là cả người toát mồ hôi lạnh thôi động toàn thân lực lượng linh hồn tới luyện hóa trong tay hai viên tám văn hồn châu, sau đó đem luyện hóa lực lượng linh hồn toàn bộ tưới vào tê chiếu trong cơ thể. Thế nhưng là làm hai cái hồn châu tiêu hao hầu như không còn thời điểm, tê chiếu lại không chút nào khởi sắc, duy nhất một điểm biến hóa liền là tê chiếu thân thể thoáng ngưng tụ một ít nhưng lại cũng không tốt gì. Tôn ngộ không lập tức cũng có chút luôn cuống, ngày bình thường coi như bị thương hoặc là tiêu hao quá độ, nhiều nhất hấp thu hai viên hồn châu cũng liền có thể triệt để khôi phục, nhưng là bây giờ, hai viên hồn châu lực lượng linh hồn chỉ là để tê chiếu thân thể ngưng tụ một điểm. Bất quá bây giờ tôn ngộ không biết không phải là nói bụ rũ lời nói thời điểm, thế là cơ hội là đỏ bừng hai mắt, đem bản thân trong giới chỉ cùng tê chiếu trong không gian giới chỉ tất cả hồn châu còn có linh hồn kết tinh thậm chí ngay cả vừa mới hái những cái kia linh hoa vậy một mạch đem ra. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng không quản được nhiều như vậy, phân phó Tiểu Hồ Ly một tiếng để nàng đi giữ cửa, sau đó Tôn Ngộ Không liền toàn lực thôi động Ngũ Thải Thần Thạch bên trong bản nguyên tri hỏa, bởi vì lần này Tôn Ngộ Không liều mạng thôi động, kia Ngũ Thải Thần Thạch bản nguyên tri hỏa thậm chí ngưng tụ thành một cái cao hơn một mét đan lô bộ dáng. Mà lại lò luyện đàn này bên trong còn có cao lại và nóng ánh hỏa diễm đang múa may, khi thi hóa thành một con chim nhỏ thời điểm hóa thành một cái du long. Đây chính là kêu bản cổ giới thời điểm yên lặng tại Tôn Ngộ Không trong cơ thể mặt trời kia kim hỏa, cũng chính là Tam Túc Kim Ô bản mệnh thần hỏa. Lúc này cảm nhận được Tôn Ngộ Không trước nay chưa từng có đối với lửa khát vọng, cho nên lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Mà lại tựa hồ không biết nguyên nhân gì, còn phát sinh có chút biến hóa. Tiểu hồ ly lúc này cũng biết là khẩn yếu trước mắt, chẳng qua lại tại đi ra thời điểm, lặng lẽ đem tê chiếu trong tay kia nhiều thấu hồn hương cho cắn lấy miệng bên trong. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ không đang bề bộn tại luyện hóa hồn châu, cũng không có chú ý tới. Chẳng qua tiểu hồ ly cũng không ngu ngốc, nàng chẳng qua là bị thấu hồn hương mùi thơm hấp dẫn, muốn cho trên người mình cũng nhiễm phải loại mùi thơm này, cho nên đã đến cửa động thời điểm, tiểu hồ ly liền dùng cái đuôi quấn lên thấu hồn hương sau đó không ngừng lăn lự. Cũng may mắn là tiểu hồ ly này ham chơi, dùng thấu hồn hương mùi thơm che lại trong động tê chiếu trên người mùi thối. Từ đó vì Tôn Ngộ không tranh thủ đã đến thời gian quý giá. Bởi vì ngay tại tê chiếu hôn mê ngày thứ hai, yêu vô ngộng ba người liền đã đạt tới Linh Hoa Phong. Chẳng qua ba người thuận theo thối nấm mùi vị án lấy tôn nộ không ba người lúc ấy đi đường đi một lần sau đó, lại không thu được gì. Mặc dù thối nấm mùi vị cực kỳ khủng bố, nhưng vừa đến tê chiếu dính vào chỉ có một chút mà lại chính hắn cũng đang dùng lực lượng linh hồn cực lực bọc, mà tới đây Linh Hoa Phong bên trên Linh Hoa thực sự quá nhiều, đủ loại hương khi đã đem thối nấm mùi vị che đậy cực kỳ chặt chẽ. Cho nên ba người tìm một vòng sau đó lại không có cái gì tìm tới. Mộng lão đại, hương vị kia ở chỗ này liền biến mất, cái này linh hoa phong hương khí quá nặng, chỉ sợ đã đem thối nấm mùi vị che kín ở. Không sao, đã hương vị kia đến bây giờ đều không có tàn đi, vậy đã nói rõ người kia đặc biệt liền là hôm qua mới đến nơi này, tối đa cũng liền là hôm trước. Không phải vậy dần dần kia mùi thối liền sẽ tiêu tán. Mà lại bọn họ đi vào cái này linh hoa phong, ta đoán bọn họ hẳn là hướng về phía kia thấu hồn hương tới. Trong thế giới này, cũng chỉ có thấu hồn hương mới có thể đánh tan thối nấm mùi vị. Chầm ngâm một chút, yêu vô ngộng tiếp tục nói, bọn họ hiện tại rất có thể ngay tại cái này linh hoa phong phụ cận, dù sao luyện hóa kia thấu hồn hương cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ba người chúng ta chia ra lục soát phát hiện đường tự tiện hành động, chờ đợi hai người khác. Vâng. Sau đó ba người phân biệt hóa thành ba đạo bóng đen, hướng về ba phương hướng mà đi. Mà trong sơn động tôn ngộ không, lúc này cũng đã đến tối hậu con đầu. Không biết là ngũ thải thần thạch quan hệ vẫn là những cái kia linh hoa có tác dụng, tôn ngộ không trong lúc vô tình lại đem tất cả linh hoa, hồn Châu, linh hồn kết tính vân. Vân toàn bộ cho luyện hóa, mà lại cuối cùng vậy mà hóa thành một giọt năm đâm lớn, tối tăm mở mịt chất lỏng. Mặc dù không biết vì sao lại sẽ như vậy, chẳng qua tôn ngộ không thần thức đang dò xét qua vô số lần sau đó, phát hiện cái này đoàn tối tăm mở mịt giọt nước, không đúng. Hẳn là thủy cầu loại trừ khổng lồ tinh thuần linh hồn năng lượng bên ngoài đồng thời không có cái gì khác độ vận, chí ít không có cái gì có hại tạp chất. Thậm chí để cho an toàn Tôn Ngộ không còn cần sức mạnh thần thức tách ra một giọt lớn chừng ngón cái hỗn độn chất lỏng tan vào trong thân thể của mình. Làm kia chất lỏng tan vào trong thân thể trong nháy mắt, Tôn Ngộ không đông nhiên cảm giác đổ một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực, cái này sinh mệnh lực càng làm cho Tôn Ngộ không chỉ là linh hồn thân thể sinh ra 6, 7 lần nhịp tim. Cái này nhưng rất khó lường a phải biết hoàng quyền thế giới một cách đều là lực lượng linh hồn biến thành, coi như là Tôn Ngộ Không đám người thân thể cũng chỉ là lực lượng linh hồn cao độ ngưng tụ mà thành. Cho nên bất luận là nhịp tim A vẫn là huyết dịch cái gì, đều khó có khả năng tồn tại, thế nhưng là vừa rồi một tích tắc kia, Tôn Ngộ Không rõ ràng 10 phần cảm giác được rõ ràng lồng ngực chỗ này hữu lực nhảy lên. Mà lại tim đập đồng thời, Tôn Nộ Không thần thức càng trở nên hết sức rõ ràng cùng cường đại. Tôn Nộ Không 10 phần chắc chắn Nếu như đem cái này một đoàn hốn độn chất lỏng tất cả tan vào thân thể của mình, có lẽ không biết như vậy sinh ra nhục thân, nhưng là thân thể tuyệt đối sẽ so hiện tại cường đại gấp trăm lần không thôi, mà lại càng có khả năng đột phá tới tôn kia đến hàng rào. Chẳng qua tôn ngộ không nhưng không có bất kỳ ý nghĩ, chỉ là tại thở dài một hơi sau đó, sau đó sắc mặt ngừng trọng lại lần nữa tụ tập được toàn thân lực lượng linh hồn, khống chế kia một đại đoàn màu hỗn độn dọng nước, toàn bộ chui vào tê chiếu ngực. Đến lúc cuối cùng một dọn cũng chui vào trong sau đó, Tê Chiếu cả người bỗng nhiên đột nhiên vùng vẫy một hồi, sau đó Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy Tê Chiếu lồng ngực vậy mà bắt đầu mười phần kịch liệt còn có lực nhảy lên mở, đồng thời một cú khổng lồ sinh mệnh khí tức tại toàn bộ trong sơn động khuế động ra. Cuối cùng thậm chí chậm rãi thẩm thấu sơn động với đá, chậm dãi hướng về bốn phương tám hướng đang khuyết tán. Sau đó Tê Chiếu nhịp tim, Tôn Ngộ Không náo hải thân ở tựa hồ lại xuất hiện một ít phá thành mảnh nhỏ ký ức, mà lại những ký ức này cực kỳ vụ vật, để Tôn Ngộ Không nhớ không nổi bất kỳ vật gì. Trảng qua tại kia to lớn sinh mệnh lực lây nhiễm hạ, Tôn Nộ không trong cơ thể trấn nguyên bổ để bảo thụ lại bắt đầu tham lam hấp thu phần này sinh mệnh lực lượng đồng thời đang nhanh chóng chữa trị trước đó bị thương hại. Rất nhanh, nguyên bản nằm dưới đất tê chiếu, vậy mà chậm rãi trôi nổi lên, chẳng qua lồng ngực chỗ nhưng như cũ tại có lực nhảy lên, đến cuối cùng, tê chiếu tựa hồ bị một cố lực lượng nắm kéo như thế, vậy mà đứng lên. Làm tê chiếu triệt để đứng thẳng sau đó, Tôn Nộ không đống nhiên lần nữa cảm nhận được cỗ kia cường đại, để hắn tim đập nhanh lực lượng Nguyên bản tại Linh Hoa Phong tìm kiếm tôn ngộ không mấy người yêu vô ngộng ba người, đồng dạng cảm nhận được cỗ này khổng lồ tràn ngập lực uy hiếp khí thế. Trong lòng ba người đột nhiên giật mình, biết nếu như cỗ khí thế này chủ nhân liền là đánh chết thánh giáp quy đồng thời mang đi tiểu công chúa lời nói, kia bằng ba người chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho nên ba người tại hiệp sau đó, lần nữa phát ra một cái linh điệu sau đó liền tại Linh Hoa Phong tòa tiếp theo đỉnh núi tìm cái địa phương giấu đi. Mà trong sơn động, Tê chiếu tại lồng ngực lần nữa nhảy lên 3 lần sau đó, đột nhiên mở hai mắt ra. kia một đôi mắt, phản phất liền là toàn bộ vũ trụ bình thường, mênh ngông, khổng lồ, thâm bất khả chắc. Chẳng qua vẹn vẹn chỉ có một ngấy mắt, cố khí thế này liền tiêu tán thành vô hình. Nguyên bản nhìn xem tê chiếu tôn ngộ không trong lòng tràn đầy kính sợ, thế nhưng là làm khí thế biến mất sau đó. Tôn ngộ không tâm lý, đồng nhiên sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Loại khí thế này, ta đã từng có được qua. Gần nhất một ngày một chương sắc thực nhìn khó chịu, chẳng qua làm việc quan hệ hy vọng đại gia nhiều hơn thông cảm. Mặt khác, đại yêu tôn ngộ không, đồng bạn mau tới A, 2145-01643. Trước 155, bá kiếm yêu vô ngộ. Nhìn xem tôn ngộ không xứng sở ánh mắt, tê chiếu không khỏi có chút buồn cười. Chẳng qua cũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu ra hiệu mình đã không sao. Mặc dù tê chiếu trong lòng rất nghi hoặc tôn ngộ không là dùng biện pháp gì để cho mình khôi phục, chẳng qua Tê Chiếu đồng thời không có hỏi ra lời. Chẳng những là bởi vì Tê Chiếu biết mỗi người đều sẽ có một ít thuộc về mình bí mật, mà lại Tê Chiếu cũng biết tôn ngộ không cũng không phải là người bình thường, hắn là thuận theo đại thế mà ra đời, chú định sẽ có bất bình phạm cả đời. Chẳng qua trọng yếu nhất, vẫn là Tê Chiếu vừa mới mở hai mắt ra sát na, thấy được ở vào linh hoa phong ba người kia. Mặc dù Tê Chiếu cũng không nhận ra, chẳng qua từ ba người trên người tán phát yêu khí, Tê Chiếu có thể khẳng định ba người này là vạn yêu quốc truy bin Cho nên mở mắt ra sau không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thải, mà là trong nháy mắt liền bắt đầu dùng linh hồn dò xét ba người kia vị trí. Vừa mới tại cố kia khí thế cường đại quét hình hạng, Tê Chiếu cảm nhận được ba người kia tuyệt đối là cao thủ. Trong đó thực lực của hai người có thể cảm giác được ra là 8 văn đỉnh phong, chẳng qua còn có một người thực lực để Tê Chiếu 10 phần để ý bởi vì người kia Tê Chiếu cảm giác đầu tiên cũng là 8 văn đỉnh phong thực lực. Bất quá khi Tê Chiếu khí thế rút về trong nháy mắt, Vậy mà cảm giác được người nào linh hồn bản nguyên chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ to lớn hơn lực lượng. Lực lượng kia, đơn giản cùng thánh giáp quy không kém cạnh. Mà lại, ba người này con binh khí cũng làm cho tê chiếu rất kiên kỵ, mặc dù không có dùng hai mắt nhìn thấy, nhưng là từ ba thanh binh khí bên trên tán phát kinh khủng sát khí cùng nguy áp, để tê chiếu có thể rõ ràng cảm ứng được, kêu ba thanh binh khí, cảm thấy không phải là phản vật Mà lại, kêu lại là ba thanh vật chất giới binh khí. Liên lạc cùng tôn ngộ không kim cô bổng cùng chân giới thiên bi, cũng không phải là hoàng tuyển thế giới đồ vật. Có thể đột phá hoàng tuyển thế giới giải tỏa, từ đó lấy vật chất bản thể tới hoàng tuyển thế giới, binh khí như thế, cảm thấy là thần binh. Thậm chí có thể là trí tôn thần khí. Thế nhưng là làm tê chiếu linh hồn lần nữa dò xét một lần sau đó, vậy mà không có bất kỳ cái gì phát hiện. Có chút không cam lòng tê chiếu lần thứ hai dò xét, thế nhưng là kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Thật giống như vừa mới kia một cắt đều là ảo giác. Nhưng là tê chiếu biết vậy tuyệt đối không phải ảo giác. khí thế kia thế nhưng là có bản thân khi còn sống một nửa thực lực, là không thể nào xuất hiện ảo giác. Khả năng duy nhất, liền là ba người kêu biết mình phát hiện bọn họ, cho nên trốn đi. Cái này coi như phiền thoái, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đặc biệt là cái này ám tiễn chẳng những nguy lực lớn hơn nữa còn là bôi cực độc Ba người sơ ý một chút chỉ sợ cũng bỏ mạng ở nơi này. Nhìn xem tê chiếu sau khi tỉnh lại vẫn cao mày không nói lời nào, tôn ngộ không không khỏi hỏi, tê chiếu, thân thể ngươi không sao chứ? Cảm giác thế nào? Bị tôn ngộ không tiếng hỏi dự định, tê chiếu liền lung lay đầu nói, cảm giác rất tốt, mà lại tựa hồ thực lực tinh tiến rất nhiều. Bất quá, hầu tử, vừa mới ta khí thế buộc phát thời điểm, phát hiện chúng ta truy binh đã đến. Truy binh. Chào tiểu hồ ly. Mấy người thực lực gì? Ba cái, hai cái tám văn đỉnh phòng, một cái. Đoán chừng tính cả hắn ẩn tàng thực lực, cùng kia thánh giáp quy không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn e ngại với ta vừa mới tán phát khí thế, cho nên đoán chừng tạm thời giấu đi. Nhưng là chúng ta hay là rất nguy hiểm, mà lại ta lo lắng hơn chính là, bọn họ còn có đồng bọn. Nguyên bản bởi vì tê chiếu khôi phục tâm lý cao hứng tôn ngộ không chợt phát hiện trong lúc bất chi bất giác mấy người tình cảnh đã nguy hiểm như vậy, nếu như là chỉ có 8 văn đình phong, cái kia còn có thể một trận chiến, thế nhưng là nếu như là thánh giáp quy thực lực như vậy, Căn bản cũng không cần đánh. Bản thân chỉ sợ liền xuất ra chấn giới thiên bi cơ hội đều không có. Hai người trong lúc nhất thời có chút im lặng, không khỏi đưa ánh mắt nhao nhao nhìn về phía tiểu hồ ly. Cảm nhận được ánh mắt hai người, tiểu hồ ly còn tại lay động cái đuôi to cũng chầm chậm ngừng lại, sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn chầm chầm tôn ngộ không hai người. Tôn ngộ không trợ thấy đuôi cáo nhỏ bên trên thấu hồn hương, đột nhiên mở miệng hỏi, Tê Chiếu, cái này thấu hồn hương ngươi mau ăn đi, trước tiên đem hương vị kia bỏ đi Chẳng qua tôn ngộ không mới vừa nói xong, tê chiếu cả cười cười nói, không cần, kia thối nấm mùi vị đã không có. Kia thấu hồn hương, liền cho tiểu hồ ly đi. Mà lại một đại nam nhân làm thơm như vậy cũng quá quái dị. Tê chiếu nói xong, tiểu hồ ly đi đầu phản ứng đi qua, cái đuôi rôi ra, trực tiếp một ngụm liền đem thấu hồn hương nuốt xuống. Đồng thời tôn ngộ không cũng cầm tê chiếu tay cẩn thận ngửi người, phát hiện mùi vị thật không có. Trong lòng hơi kinh ngạc, không biết tê chiếu đến cùng là phát sinh biến hóa gì. Nghỉ ngơi một chút đi, các loại tiểu hồ ly luyện hóa song thấu hồn hương, chúng ta nghĩ biện pháp tránh đi ba người kia, sau đó nắm chặt thời gian đi đường. Đúng, hầu tử, ngươi làm như thế nào? Vậy mà có thể để cho ta trong thời gian ngắn như vậy khôi phục Mà lại thực lực so trước kia còn có mạnh? Ta chính là đem tất cả linh hoa hồn châu cùng linh hồn kết tinh toàn bộ đặt chung một chỗ, sau đó dùng ngũ thải thần thạch bên trong hỏa diễm luyện hóa, cuối cùng ta cũng không biết vì cái gì liền biến thành một đoàn nắm đấm lớn hôn độn chất l Chính ta dung hợp một giọt phát hiện hiệu quả rất tốt, thế là liền đều dung hợp tiến trong thân thể của ngươi. Nghe được tôn ngộ không nói xong, tê chiếu đã sử sốt. Chỉ cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ cùng kinh hồn táng đảm. Sau đó bắt đầu không ngừng do xét thân thể của mình, chọn vẹn nửa canh giờ tê chiếu mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngừng lại. Sau đó dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem tôn ngộ không. Thế nào? Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ có cái gì không đúng? hầu tử a không đúng. Là hoa quả sơn thủy liêm động tề thiên đại thánh mỹ hầu vương tôn ngộ không a đại vương A ngươi kém chút liền đem ta đùa chơi chết ngươi biết không? a mặc dù ngươi này cái xương hô để cho ta rất thoải mái, nhưng là ta đều chỉ là vì cứu ngươi, ta lão tôn không phải từng có hại ngươi chi tâm A Ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, tại hoàng tuyển thế giới, bất đồng loại hình đồ vật tuyệt đối không thể dung hợp một chỗ. Coi như là đồng loại hình, không đồng tính chất cũng không thể dung hợp cũng như đem linh hồn kết tinh cùng hồn châu dung hợp lại cùng nhau, đây chính là đại cấm kỵ. Chẳng những không cách nào dung hợp thành công mà lại coi như thành công, cuối cùng có được đồ vật cũng không nhất định là cái gì đồ chơi, rất có thể là một đoàn đoán nghiệm. Ở chỗ này, tất cả mọi thứ ngươi cũng có thể dựa vào hấp thu, nhưng là liền là không thể dung hợp. Vì sao lại sẽ như vậy? Thế nhưng là ta dung hợp nhiều đồ như vậy, chẳng có chuyện gì à, hơn nữa còn cứu được ngươi a Thế giới này tất cả mọi thứ đều là linh hồn. Linh hồn là cái vũ trụ này kỳ lạ nhất đồ vật. Mỗi cái linh hồn đều là thần thánh, mà lại coi như người hấp thu, cũng chỉ là hấp thu linh hồn năng lượng, mà không phải linh hồn ý chí. Làm và người của toàn thế giới chết đi sau đó, linh hồn sẽ hóa thành linh hồn kết tinh, nhưng là linh hồn này kết tinh bên trong là ẩn chứa linh hồn năng lượng cùng linh hồn ý chí hai loại đồ vật ở bên trong. Mọi người hấp thu thời điểm linh hồn ý chí sẽ bị bài trừ sau đó tiêu tán, cho nên chỉ biết hấp thu năng lượng. Thế nhưng là ngươi dùng lực dung hợp thời điểm Linh hồn ý chí cũng sẽ bị dung hợp đi vào, như thế kết quả cuối cùng, liền là một đại đoàn đoán nghiệm cùng tà niệm tập hợp thể. Vật như vậy đối với thân là linh hồn C. chúng ta, đơn giản liền là kịch độc. Một hơi giải thích rõ ràng, Tê Chiếu Y Nguyên có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù không biết vì cái gì tôn ngộ không dung hợp sau đó đồ vật không có đối với mình tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là tê Chiếu Y Nguyên không dám hoàn toàn yên tâm. Đối với linh hồn, hắn hiểu rất rõ, vạn nhất ở cái thế giới này linh hồn xảy ra vấn đề Liền là về sau sống lại, cũng sẽ là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Ngạch, vậy ngươi không sao chứ? Hiện tại ngược lại là không có phát hiện vấn đề gì, mà lại không biết nguyên nhân gì kia thối nấm mùi vị cũng bị mất. Hả? Thối nấm mùi vị không phải ngươi làm không có sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như là ta, ta đã sớm làm không có, làm gì trở tới bây giờ? Hẳn là ngươi kia một đại đoàn đồ vật có tác dụng. Được rồi, mặc kệ, vẫn là thương lượng một chút chuyện trước mắt đi. Người có biện pháp gì tốt không có. Ta cảm thấy đánh khả năng đánh không lại. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên chỉ có chờ tiểu hồ ly sau khi tỉnh lại, nghĩ biện pháp vòng qua bọn họ. Bọn họ đã phát hiện chúng ta, cái kia hẳn là không biết đi xa, ta đoán rất có thể ngay tại linh hoa phong phía trước ngọn núi kia bên trên. Tốt, các loại tiểu hồ ly tỉnh lại, chúng ta liền xuống núi, sau đó tại núi rẻ rô đi vòng qua. Thế nhưng là làm tôn ngộ không mới vừa nói xong, tê chiếu đông nhiên đột nhiên biến sắc, sau đó hai tay vừa dùng lực. Đem tôn ngộ không đẩy hướng một bên, mà bản thân cũng mượn cố lực lượng này lui về phía sau. Chỉ bất quá sơn động quá mức nhỏ hẹp, hai người cũng chỉ là miễn cưỡng thối lui một khoảng cách. Hai người vừa mới tách ra, tôn ngộ không liền thấy một cái toàn thân màu đen như mực, phía trên có mấy đạo huyết hồng đường vân cử kiếm trực tiếp lên đỉnh đầu trên sơn động xuyên thẳng mà xuống. Thân kiếm khổng lồ đem phía trên sơn động đều cho phá vỡ một cái động lớn. Nếu như vừa mới không phải tê chiếu đẩy bản thân một cái, Chỉ sợ cái này cự kiếm đúng lúc bổ vào trên đầu mình. Làm cái này cự kiếm cắm vào trong hang trên mặt đất sau đó, ba đạo bóng đen từ phía trên cửa hang ngậy vào. Ba người này trang phục gần như giống nhau, đều là màu đen quần áo luyện võ, bất quá phía trên lại phân biệt theo lên ba thanh khác biệt bảo kiếm. Trong đó một vị trên quần áo theo lên một cái cự kiếm người, đúng lúc đứng ở cắm trên mặt đất cự kiếm trên chuôi kiếm. Mấy vị tốt, tự giới thiệu hạ, ta gọi yêu vô ngộng, là tới giết các ngươi mà khác Đám tiểu đồng bạn cảm giác thêm đàn, đàn bên trong quá ít người, 2145 Đại Yêu Tôn Ngộ Không. Duy trì tam tạng liền đi vào ha. 2145, chương 156, tái chiến cường địch Ngay tại người kêu lời còn chưa dứt thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng tê chiếu đồng thời cảm giác được sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận kinh phong. Nương tựa theo hai người nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, trong nháy mắt liền biết có người sau lưng. Hơn nữa còn là người rất lợi hại. Bởi vì lúc này đã có thể cảm nhận được sau lưng kình phong bên trong truyền đến bén nhọn đồng thời sắc bén sắc khí. Cơ hồ liền là cùng tư duy đồng thời làm ra phản ứng. Tôn ngộ không là trong tay kim cô đồng tức thì dựng đứng với mình sau lưng. Đồng thời cả người đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Cũng chính là đồng nhiên tất cả lĩnh ngộ pháp tắc toàn bộ vận chuyển tự nhiên. Càng là tại một khắc cuối cùng bởi vì tử vong gai kích. Để tôn ngộ không trong lúc vô tình lấy linh hồn trạng thái biến thành ngũ hành hôn đột thể. Mà tê chiếu cũng là không chậm. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện hai thanh hình bán nguyệt màu xanh thẳm vòng tròn sau đó giao nhau tại phía sau. Đồng thời tại tê chiếu trên người tản mát ra một loại trí tôn thượng vị giả mới có uy ác. Ngay tại hai người khó khăn lắm làm ra phản ứng thời điểm, hai tiếng sắt thép va chạm thanh âm đồng thời văng lên. Tôn ngộ không sau lưng, một cái cơ hội trong suốt trường kiếm chém ngang tại sau lưng kim cô đồng phía trên, kia chém ngang lực lượng 10 phần to lớn, chẳng qua lúc này tôn ngộ không mới là hốn độn thể trạng thái, khí lực cũng là cực kỳ k� cho nên một kích này hai người có thể nói là bất phân cao thấp. Mà Tê Chiếu cũng cảm giác được một cái cực nhỏ trường kiếm đâm vào giao hội tại phía sau vô tướng tuyệt tung phía trên, bởi vì vừa mới kêu lập tức uy áp tác dụng, cho nên một kiếm này đâm tới lực lượng có chút yếu bớt, mà lại loại kia nhất kích tất sát quyết tuyệt cũng thiếu 3 phần, bởi vậy Tê Chiếu cũng không bị đến tổn thương gì. Lúc này đứng thẳng ở kia cắm trên mặt đất cử kiếm phía trên người áo đen bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Tựa hồ đối với hai người vậy mà có thể hoàn toàn phòng bị ở cái này hai đạo công kích hơi kinh ngạc. Mà lại hắn cũng cảm nhận được tê chiếu trong nháy mắt đó phát ra vô thượng uy áp cố kia quân lâm thiên hạ khí thế, vậy mà để hắn cũng cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Bất quá hắn cũng không có một tia số một e ngại, ngược lại trong cơ thể tựa hồ có thứ gì tại ngo ngoe muốn động. Mà hai người kia một kích không đắc thủ cũng là lập tức người nhẹ nhàng lưu lại. Tại tôn ngộ không kim cô đồng trở tay quét ngang cùng tê chiếu vô tướng tuyệt tung cũng là chuyển tay vạch một cái trong ngáy mắt, hai người đã đẩy lên kia yêu vô mộng bên cạnh. Ngươi chính là vạn yêu quốc phái tới sát thủ A. Còn tưởng rằng các ngươi trốn đâu? Tê chiếu chậm rãi xoay người, trong tay hai thanh hình bán nguyệt đại hoàn giao nhau tại trước người, hiển nhiên mười phần đề phòng. Mà tôn ngộ không cũng là đồng dạng tay phải xách theo kim cô đồng một mặt, một chỗ khác kéo lại trên mặt đất, cũng là một mặt cẩn thận. Chẳng qua hai người đều là vô tình hay cố ý xích lại gần chút, hy vọng dùng thân thể của mình có thể ngăn trở chỗ cửa hàng tiểu hồ ly. Chẳng qua hai người nhìn thấy kia đứng ở bên trên cử kiếm yêu vô ngọng khỏe miệng lộ ra khinh miệt ý cười, cảm thấy không khỏi một trận ý lạnh, giống như quả mùa đông khắc nghiệt bị một gáo nước lạnh đứng đầu dội xuống. Đi qua vừa mới cái này thăm dò tính giao thủ, tôn ngộ không cùng tê chiếu đều biết, kia yêu vô ngọng bên cạnh hai người tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ, mặc dù cảm giác tu vi chỉ là 8 văn đình phong Thế nhưng là nếu muốn thật đánh nhau, bình thường cựu văn chí tôn cường giả đều không phải là đối thủ. Loại người này, bình thường xưng là thiên tài. Mà thiên tài thường thường sợ chứng nhất, liền là vượt cấp khiêu chiến. Lại thêm hai người kêu binh khí trong tay cũng không phải bình thường vận. Bản thân Kim Cô Động đã là nửa chí tôn thần khí, mà tê chiếu kêu một cái càng là thực sự trí tôn thần khí. Thế nhưng là vừa mới kêu một cái lại là cân sức ngang tài. Vậy liền mang ý nghĩa, hai người kêu binh khí trong tay, cũng hẳn là trí tôn thần khí Chí tôn thần khí cũng chia là rất nhiều loại. Có chút là bởi vì có to lớn khí bên trong thế giới thậm chí bên trong thế giới cuối cùng có thể diễn hóa xuất sinh mệnh. Cũng tỉ như là Đông Hoàng thái nhất Đông Hoàng trung, chẳng những có uy lực khó lường thần thông, bên trong khí bên trong thế giới càng là vô biên vô hạn. Bất quá nghĩ đến nơi này, Tôn nộ không trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tiêu nghi vấn, tại bàn cổ giới kia phương tiểu thế giới, ai sẽ có năng lực kia một kiện chí tôn thần khí cho đánh thành mảnh vỡ thậm chí là khí linh cùng khí thân đều phân ra ra? Mặc dù Đông Hoàng Thái nhất nói mình chết là bởi vì cùng đế tuấn đại chiến, thế nhưng là liền mềm như thế cũng không khả năng đem một kiện chí tôn thần kỳ cho đánh nát ra, chẳng lẽ đế tuấn vận dụng trấn giới thiên bi. Lát đầu, tôn ngộ không biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, thu hồi tâm tư, chẳng qua thần niệm cũng đã ngưng tụ tại trong cơ thể trấn giới thiên bi phía trên. Chỉ có đối phương một khi đối tiểu hồ ly xuất thủ, bản thân lại đột nhiên tế ra Trấn giới thiên bi. Những thứ này nói rất dài dòng chẳng qua tại tôn ngộ không trong đầu chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nghe được tê chiếu tra hỏi, kia yêu vô ngọc nhẹ nhàng nhảy xuống tới, không đúng, chuẩn xác mà nói từng bước từng bước đi xuống, trong hư không giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới trên mặt đất. Đoán không sai, lúc đầu chúng ta lần này chỉ là muốn mang về tiểu công chúa, không nghĩ tới vẫn còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Hiện tại ta đối với ngươi, hướng thú lớn hơn một chút. Lần trước cố kia uy áp cũng là ngươi phát ra đi, thật đúng là cường đại. Nếu không phải ta cảm giác dị thường linh mẫn, chỉ sợ cũng bị ngươi lừa gạt. Để cho ta đoán xem đi, ngươi khi còn sống đến cùng là ai. Ngộ không, một hồi ta bọc hậu, ngăn chặn ba người bọn họ, ngươi mang tiểu hồ ly đi mau Nguyên bản hơi kinh ngạc tại yêu vô ngộng lời nói tôn ngộ không, trong đầu đống nhiên vang lên tê chiếu thần thức chuyên âm. Có chút giật mình tại tê chiếu quyết tâm, chẳng qua tôn ngộ không cũng không nói lời nào cũng không có đồng ý hoặc là cự tuyệt, chỉ là cầm kim cô đồng tay phải càng thêm dùng sức. Mà lại biểu lộ càng là chưa bao giờ có kiên định Không nói lời nào Không nói lời nào vậy ta liền tự mình đoán Dung hình bán nguyệt vòng với tư cách vũ khí Thật sự chính là tương đương hiếm thấy Mà lại ngươi này binh khí ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy Cho nên không cách nào tại binh khí bên trên đoán ra người là ai Bất quá trước ngươi tàn phát huy ác Hẳn là chỉ có đã từng có được qua chấn giới thiên bi giới chủ mới có Loại kia quân lâm thiên hạ bá đạo Thật đúng là để cho người ta kính sợ Đã khẳng định ngươi là giới chủ Vậy thì dễ làm rồi. Đã từng chín đại thần quốc vẫn lạc ba cái, chẳng lẽ ngươi chính là kêu ba đại thần quốc cái nào đó giới chủ? Ngự thổ giới vẫn là. Kêu yêu vô ngộng lời nói còn chưa nói xong, tê chiếu đông nhiên không có chút nào âm thanh cả người bạo khởi. Trong nháy mắt đó tốc độ vậy mà để tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh đều không thể bắt, chỉ là trước một khắc tôn ngộ không còn tại nhìn xem yêu vô ngộng tại một mình suy đoán. Sau một khắc tê chiếu đã xuất hiện ở yêu vô ngộng trước mắt, Trong tay hai thanh màu xanh thảm đại hoàng bỗng nhiên hung hăng đánh xuống, kia Yêu vô ngọng mặc dù nhìn như không để ý một mực tại cười cười nói nói, chẳng qua lại một mực tại chú ý đến Tê Chiếu. Tại Tê Chiếu biến mất đồng thời hắn đã rút ra cắm trên mặt đất cái kia thanh cự kiếm. Sau đó lại Tê Chiếu xuất hiện sau đó song hoàn đánh xuống thời điểm, Yêu vô ngộng trong tay ba kiếm cung điện khổng lồ đã nằm ngang ở đỉnh đầu, chẳng Tê Chiếu một kích. Chẳng qua này cũng chưa xong, Tê Chiếu nguyên bản màu xanh thảm song hoàng bỗng nhiên từ màu lam nhanh chóng biến thành màu trắng. Mà ở phía dưới ngăn cản yêu vô ngộng thấy lại càng rõ ràng hơn, song hoàn kia sở dĩ biến sắc, là bởi vì phía trên kia ngưng tụ đại lượng hàn băng. Những thứ này băng hàn tức giận vô cùng nặng, nhưng lại chỉ là hội tụ tại song hoàn phía trên cũng không bên ngoài tan ra, cho nên tôn ngộ không cùng hai người kia càng bạn không cảm giác được. Chẳng qua yêu vô ngộng lại cảm thụ cực kỳ rõ ràng, hai tay trầm xuống, yêu vô ngộng liền chuẩn bị đẩy ra này đôi vòng. Dù sao cô kia hàn khí đã bắt đầu thuận theo cung điện khổng lồ thân kiếm hướng về yêu vô ngộng hai tay truyền lại mà đến. Thế nhưng là làm yêu vô ngộng vừa định dùng sức thời điểm, đồng nhiên cảm giác trên thân kiếm chật nhẹ, nguyên lai tê chiếu đã ở giữa không chung rơi xuống đất, mà lại song hoàn đã rời đi cung điện khổng lồ. Thế nhưng là không đợi yêu vô ngộng lại lần nữa tụ lực, tê chiếu bỗng nhiên nhẹ nhàng quát to một tiếng, vỡ tỉnh. Sau đó tê chiếu cả người cơ hồ liền hóa thành một đoàn hàn khí tạo thành gió lốc hai thanh đại hoàn như gió táp mưa rào giống như liên tiếp chém bổ tại yêu vô ngộng bên trên cử kiếm. Trong lúc nhất thời yêu vô ngộng vậy mà chỉ có ngăn cản phần mà đồng thời không nửa phần lực phản kích, coi như như thế, yêu vô ngộng cũng cảm giác được cố hết sức, bởi vì đem xong hoàn chẳng những tốc độ càng lúc càng nhanh hàn khí càng ngày càng nặng, mà lại mỗi một lần xong hoàn cùng cung điện khổng lồ giao kích đều sẽ sinh ra kịch liệt băng bạo. Nguyên bản cực kỳ phách lối yêu vô ngộng, vậy mà trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Mà Yêu Vô Ngộng bên cạnh hai người kia nhìn thấy Yêu Vô Ngộng đã cùng người kia giao thủ, cũng là không chần chờ nữa, một trái một phải hướng về Tôn Ngộ Không bỏ bất đi. Ta gọi Yêu Vô Tình, ta gọi Yêu Không Máu, hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ, hôm nay là ai giết ngươi. Hai người kia báo ra danh hảo của mình sau đó, liền đã xuất hiện ở Tôn Ngộ Không hai bên, tốc độ như vậy, thậm chí so Thanh âm càng nhanh. Mà lại hai người tràn đầy tự tin, chẳng những là đối với mình tự tin, càng là đối với tại Yêu Vô Ngộng tự tin. Mặc dù ngay từ đầu giao thủ yêu vô mộng liền đã rơi vào hạ Phong nhưng là hai người không lo lắng chút nào thậm chí không định viên thủ, mà là dự định hai người liên thủ đi đầu đánh giết Tôn Ngộ không. Cảm nhận được hai người kia cực kỳ kinh khủng tốc độ cùng hai thanh trên thân kiếm chuyển đến sắc bén sắc khí, Tôn Ngộ không trong lòng, đống nhiên dâng lên sôi trào không chỉ chiến ý. Đó là một loại cùng loại với con nào đó hồng hoang mạnh thu dần dần thức tỉnh cảm giác, yêu vô tình cùng yêu không máu đông nhiên có loại ảo giác, tựa hồ sau một khắc. Bản thân liền sẽ bị một cái manh thú cho ăn sống nuốt tươi. Chương 157, Yêu vô ngộng kinh khủng. Cảm nhận được cỗ kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, Yêu vô tình cùng Yêu không máu bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Thanh âm kia bên trong bao hàm chính là tức giận cùng một loại điên cuồng, nếu như không thể đem người trước mắt 추 sát, tựa hồ hai người đều sẽ không mặt mũi nào tiếp tục còn sống, mặc dù là lấy linh hồn trạng thái. Tế kiếm Yêu không máu, Mỏng kiếm Yêu vô tình, lại thêm Ba kiếm Yêu vô ngộng, ba người này khi còn sống thế nhưng là vạn yêu quốc số một số 2 đỉnh cấp cường giả. Ba người mặc dù chỉ có 8 văn thực lực, nhưng là tuyệt đối có thể đánh giết bình thường cựu văn Chí tôn, ba người hợp lực, coi như là phổ thông cấp giới chủ khắc cường giả cũng có thể một trận chiến. Ba người, mỗi người đều là ngàn năm khó gặp thiên tài, coi như là vạn yêu quốc giới chủ cũng đối ba người rất khách khí. Mà ba người chính là vì báo đáp giới chủ đại nhân ơn chi ngộ, cho nên tự nguyện tự sát, sau đó tới hoàng tuyển thế giới đợi chút nữa tiểu công chúa. Thế nhưng là chính là như vậy cấp độ bá chủ một phương nhân vật khác, lúc này lại bị một cái chỉ là lục văn thực lực ra hỏa dọa sợ, cái này khiến hai người làm sao không vạn phần xấu hổ cùng phẫn nộ. Phải biết coi như là đối mặt vạn yêu vương đại nhân, hai người cũng là chỗ chi nếu như. Bởi vậy hai người tiếng hét phẫn nộ rơi, một trái một phải nén giận xuất thủ. Mà tôn ngộ không cũng không dám chủ quan, biết hai người này tuyệt đối không phải trước kia gặp phải địch nhân có thể so sánh, thế là thần niệm khẽ động, ngũ thải thần thạch tế ra. Ngay tại Ngũ Thải Thần Thạch vừa mới xuất hiện sau đó, Tôn Ngộ Không hai bên hai thanh thần bình cũng đã đã đến. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, Kim Cô Bổng nâng lên, hướng về bên phải một trận, chặt yêu không máu cái kia thành cực nhỏ trường kiếm. Chẳng qua bởi vì Kim Cô Bổng chặn phía bên phải ngư trường kiếm, cho nên bên trái liền không môn mở rộng. Yêu vô tình chỗ nào chịu bỏ lỡ cái này thời cơ tốt, gần nhất hiện lên một tia khinh miệt cười lạnh, sau đó trong tay cánh ve kiếm bỗng nhiên triệt để biến mất thân kiếm. Mỏng kiếm cánh ve Chính là nổi danh trí tôn thần khí, mỏng như cánh ve lại không thể phá vỡ, mặc dù không có khí bên trong thế giới, chẳng qua lại có thể thao túng không gian, có thể tiếp tục công kích sát na biến mất tại không gian bên trong, sau đó lại trống rông xuất hiện muốn công kích vị trí. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là cánh ve kiếm một cái thần thông mà thôi, trí tôn thần khí, mỗi một kiện đều là hiếm, có chí bảo, uy lực của nó, đủ có thể khiến người thực lực tăng lên gấp đôi thậm chí mấy lần. Chẳng qua tôn ngộ không lại không thèm để ý kêu bên trái đã ẩn vào hư không cánh vẽ kiếm, mà là tay trái vẩy một cái, cái phía trên kim cô đồng ngư trường kiếm đã bị trống lên, thừa dịp cái này quay người, tôn ngộ không hai tay nắm kim cô đồng một cái quét ngang, nhưng này yêu không máu cũng không phải kẻ yếu, tại ngư trường kiếm bị đánh bay trong nháy mắt liền xoay người một cái, trường kiếm trong tay thuận thế mũi kiếm hướng phía dưới, dựng đứng tại trước người, chặn kim cô đồng quét ngang. lúc này Tôn Ngộ không bên trái liên tiếp vang lên mấy chu âm thanh đinh đinh đương đương thanh ầm, chẳng qua Tôn Ngộ không vẫn không có quay đầu, mà là Kim, cô bỗng lần nữa xoay tròn hướng về phía yêu không máu đập xuống giữa đầu. Nhìn xem cái này thế đại lực trầm một gậy, yêu không máu không có lựa chọn liều mạng, mà là chân đạp hoa sen bước, nhưng người nhiều mở ra. Lúc này, kia đinh đinh đương đương thanh ầm đã trừng trên trăm âm thanh. Vô tình, thế nào? Cùng Tôn Ngộ không mấy phen sau khi giao thủ yêu không máu phát hiện yêu vô tình đồng thời không có thừa cơ mà lên mà là tại một bên đẩy mặt không thể tin đồng thời không ngừng mà cơ tay phải. Bởi vì cánh ve kiếm đã ẩn vào hư không tròn nên chỉ có thể nhìn thấy yêu vô tình tay phải. Yêu không mau biết hắn khẳng định gặp được chuyện gì, không phải vậy bằng vào hai người hợp tác nhiều năm ăn ý, hắn không thể lại lãng phí như thế cơ hội. Người này có ý kiến mấy vị lợi hại hộ thân bảo vật, vậy mà có thể phát giác được ta cánh ve kiếm hư không chạm hơn nữa còn có thể hoàn toàn phòng ngự, ta căn bản công kích không đến cái con khỉ này. Nguyên bản nghe được cái con khỉ này thậm chí có bảo vật có thể phát giác hư không chạm thời điểm, yêu không máu chỉ là có chút kinh ngạc, thế nhưng là nghe tới yêu vô tình nói có thể hoàn toàn phòng ngự thời điểm, hắn thật giật mình. Phát giác được cùng hoàn toàn phòng ngự, cái kia có thể hai cái khái niệm khác nhau. Bản thân cũng có thể phát giác được cánh ve kiếm hư không chạm, thế nhưng là nhiều nhất chỉ có thể bằng vào tế kiếm ruột cá tốc độ phòng ngự ở chừng phân nửa công kích. Mặc dù giật mình, nhưng yêu không máu biết kia bảo vật khẳng định không có khả năng một mực phòng ngự đi xuống Cánh vé kiếm cũng là trí tôn thần khí, mà lại là lấy sắc bén lấy xương trí tôn thần khí, nếu là đơn thuần sắc bén độ, bản thân ngư trường kiếm cũng không là đối thủ, cho nên kêu bảo vật khẳng định cũng đang không ngừng bị hao tổn, chỉ cần mình có thể ngăn chặn hắn, sau đó để vô tình phá kêu bảo vật, đến lúc đó hai người hợp lực, cái con khỉ này nhất định là hữu tử vô sinh. Yêu không ngó nghĩ đến những thứ này, yêu vô tình khẳng định cũng nghĩ đến, cho nên hai người xa xa lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó đồng thời chủ động phát động công kích. Ngư trường kiếm, kiếm khuynh thiên hạ, quát khẽ một tiếng, sau đó yêu không máu trong tay tế kiếm ruột cá, đồng nhiên giống như khổng tức xuề đuôi bình thường, một thanh kiếm hóa thành trăm ngàn đêm, mà lại mỗi một thanh kiếm đều là đồng dạng sát khí lang nhiên. Mà lại mỗi một thanh kiếm đều tựa hồ có một bàn tay vô hình tại quơ, lập tức, tôn nộ không cũng cảm giác được bốn phương tám hướng tất cả đều là kiếm. Tôn nộ không cũng không có một tia e ngại, trong tay kim cô bổng đơn giản múa giống như vòi rồng như thế. Cơ hộ mỗi một cái sát na đều ít nhất phải nên đón mấy chục thanh tế kiếm đồng thời công kích, mà lại tần suất công kích đang tại càng lúc càng nhanh. Dần dần, tôn nộ không trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo, hoặc cạn hoặc sâu vết thương, nhưng những thứ này vết thương đều là vết thương ra thịt, cũng không lớn ngại. Nhưng là nếu như tình huống không chiếm được đổi mới, tiếp tục như vậy đi xuống, kia tôn nộ không khẳng định sẽ bị thua. Nhìn xem tình thế gây bất lợi cho chính mình, tôn nộ không cũng không lo được tư tàng, kim cô đồng rung động, cứng rắn chịu mười mấy kiếm đồng thời Tại thể nội đã tế ra chấn giới thiên bi Chấn giới thiên bi vừa ra Tôn nộ không không trần chờ chút nào vung tay liền là một đập Yêu không máu tại trong lúc tình thế cấp bách Chỉ thấy một khối đen nhánh vật bay tới Cũng không biết là cái gì Bất quá hắn đồng thời không có chủ quan Tay làm kiếm chỉ Nhẹ nhàng nhất gâu Lập tức 72 thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện Ở trước người đồng thời tạo thành một cái không ngừng du động cá lớn bộ dáng Sau đó Kia đen nhánh thiên bi mang theo gạo rít liền đập vào cái kia 72 thanh trường kiếm huyền hóa cá bơi phía trên. Kia cá bơi vẹn vẹn ngăn cản một cái hô hấp liền đột nhiên tán loạn, 72 thanh trường kiếm toàn bộ đứt đoạn. Khí tức liên hệ phía dưới yêu không máu cũng bị thương nhẹ. Chẳng qua có một nháy mắt ngăn cản, yêu không máu đã có đầy đủ thời gian tới né tránh hoặc là tổ chức cường đại hơn phòng ngự. Yêu không máu lựa chọn người sau, trên tay kiếm chỉ liền chút, còn lại trăm ngàn đèm tê kiếm toàn bộ hóa thành một đuôi dài 10 mét cá bơi. Hướng vẻ tôn ngộ không hung hăng đánh tới. Đồng thời, trong tay cái kia thanh ngư trường kiếm bỗng nhiên bắt đầu lấy một cái kỳ quái quý tích đang không ngừng vũ động. Hai cái hô hấp sau đó, tôn ngộ không đập ra chân giới thiên bi đụng phải yêu không máu trước người cái kia quỷ dị dùng ngư trường kiếm múa ra đồ án. Mà kia một đuôi to lớn cá kiếm cũng đâm vào tôn ngộ không biến thành hơn 3 mét thô kim cô đồng phía trên. Chân giới thiên bi bị bức đồ án kia chặt lại, mà kia to lớn cá kiếm cũng bị tôn ngộ không dùng kim cô đồng ngăn cản xuống dưới Nguyên bản hai người lòng tin tràn đầy một kích, vậy mà tất cả đều bị đối phương ngăn cản xuống dưới. Một kế không thành, hai người đồng thời biến chiêu. Chấn giới thiên bi đứng tại người kia múa ra đồ án phía trên, nhưng lại bắt đầu khác biệt run dậy. Kia to lớn cá kiếm đang phát ra một tiếng tê minh sau đó, cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Lại là ba cái hô hấp, chấn giới thiên bi phía trên bỗng nhiên trôi nổi lên một sợi cắt vàng, cái này một sợi cắt vàng vàng lóng ánh phản phất là từng hạt kim sa đá sỏi. Nhưng là phía trên truyền lại ra kia không khí tức kinh khủng, để yêu không máu trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Mà lại đồng thời, yêu không máu cũng thấy rõ trước mắt khối này đèn nhánh vật phía trên viết chữ, trấn giới thiên bi, hoàng thổ số 3. Cái này, thứ này lại là chấn giới thiên bi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện thứ này? Vẹn vẹn nửa cái sát na, yêu không máu trong lòng giật mình có quyết đoán. Tại kia một sợi cắt vàng bắt đầu trôi nổi lên thời điểm, yêu không máu thần thức đột nhiên khuấy động. Nguyên bản tôn ngộ không trước người đã hóa thành lớn trừng bàn tay cá kiếm trong nháy mắt chui vào hư không sau đó lại lần xuất hiện ở yêu không máu trước người. Ngan tại kia mua ra quỷ dị đồ án sau đó. Tôn ngộ không biết đối phương nhận ra chấn giới thiên bi, mà lại tôn ngộ không đối với cái này 3.000 hoang thổ cực kỳ có lòng tin. Cho nên nhìn thấy yêu không máu thu hồi kia một đôi cá kiếm, tôn ngộ không trực tiếp quen người, xách ngược lấy kim cô đồng hung hăng một gậy hướng về còn tại công kích ngũ thải thần thạch yêu vô tình Luân đi. Nguyên bản vẫn tại chú ý đến Tôn Ngộ Không yêu vô tình ngay đầu tiên phi thân lui lại, từ đó né tránh Tôn Ngộ Không một cột này tử. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại đắc thế không tha người, cùng Ngũ thải Thần Thạch một trước một sau liền nghị yêu vô tình vào tới. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà quay đầu công về phía bản thân, yêu vô tình không khỏi nhưng có quên rồi yêu không máu liếc mắt, mà như vậy liếc mắt, yêu vô tình bỗng nhiên khỏe mắt giết đã đến một tiêu cực nhỏ Ngũ thải Quang mang chìm vào đến trong cơ thể mình. Sau đó yêu vô tình hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không thể động rồi. Đúng lúc này, tôn ngộ không kim cô bổng, đã nện vào yêu vô tình bên hông. Chẳng qua tại một khắc cuối cùng, mỏng kiếm cánh ve lại tự động bảo vệ, ngăn tại yêu vô tình trước người, cứng rắn chịu kim cô bổng một kích. Chẳng qua yêu vô tình y nguyên bị tôn ngộ không đánh bay ngược mà ra sau đó đâm vào sơn động một bên trên vách núi đá, nện vào đi một cái to lớn hố. Tôn ngộ không cười hắc hắc, liền chuẩn bị tiếp tục truy kích, nhưng là đột nhiên, tôn ngộ không trong lòng một trận run rẩy sau đó hắn đột nhiên quay đầu. Liền thấy nguyên bản cùng yêu vô ngộng chiến đấu tê chiếu đang quỷ một chân trên đất, đồng thời sắc mặt tái nhận. Mà yêu vô ngộng lúc này chợt từ trong cơ thể chậm dãi rút ra một cái đồng dạng to lớn đại kiếm. Tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh thị lực vô cùng tốt, vừa hay nhìn thấy trên thân kiếm kia khắc lấy phần tịch hai cái chữ viết cổ. Đồng thời, yêu vô ngộng toàn thân khí thế bắt đầu không ngừng mà tiêu thăng, mà lại ngoại hình cũng đang thay đổi, chẳng những tóc dài trở nên đỏ như máu, mà lại bắp thịt cả người cấp tốc hở ra Tại chỗ khớp nối cẳng có sắc bén cốt thứ thấu thể mà ra. Cuối cùng, cả người vậy mà dài đến cao hơn 4 m Hai cái to lớn đại thủ, tay phải đang cầm cái kia thanh tại thể nội rút ra diệt kiếm phân tịch, tay trái đổ cầm trước đó cái kia thanh bá kiếm cung điện khổng lồ Được rồi, hình thái thứ hai hoàn thành. Thới đi, chúng ta tiếp tục. Chương 158, trốn. Chương 158, trốn. Yêu vô Ngọc lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Tôn Ngộ không cũng cảm giác được một cố không thể ngăn cản cự lực tại phần bụng chuyển đến. Sau đó cả người đã bay ngược mà ra, trực tiếp ngay tại sơn động cửa hang bay ra ngoài. Hơn nữa còn đem bởi vì hoảng sợ mà một mực nằm dạp trên mặt đất tiểu hồ ly cũng cùng một chỗ mang theo ra ngoài. Một kiếm ném bay Tôn Ngộ không, yêu vô ngộng lần nữa thân hình khẽ động, xuất hiện lúc sau đã là tê chiếu trước người. Nhìn xem tê chiếu một loại lộ ra hoàng sợ, yêu vô ngộng tà tà cười một tiếng, sau đó một cước đúng lúc đá vào tê chiếu trước ngực. Tại tôn ngộ không cùng tiểu hồ ly sau đó, tê chiếu cũng đồng dạng bay ra ngoài. Hai kích liền đem hai người đánh bay, yêu vô ngộng chậm rãi đi tới bị yêu vô tình thế nào ra hố to phía trước. Sau đó tay phải cái kia thanh diệt kiếm phần tịch tựa như cắt đầu hũ đồng dạng đem vách núi cắt ra một cái hố to. Sau đó yêu vô tình một bên nhẹ nhàng khục lấy một bên ở bên trong đi ra. Tôn ngộ không một kích này thế nhưng là dùng tới hốn độn thể một kích toàn lực, mặc dù bị cánh ve kiếm chặn lại, chẳng qua yêu vô tình ý nguyên bị thương không nhẹ. cứu ra yêu vô tình Yêu Vô Ngột một cái lắc mình xuất hiện ở yêu không máu bên cạnh. Cùng yêu vô tình so sánh, yêu không máu thế nhưng là thê thảm nhiều, mặc dù kia đôi cá kiếm kịp thời trở về thủ, chẳng qua yêu không máu như cũng bị 3000 hoang thổ hoàng vu cắt nuốt chửng nguyên một con cánh tay, mà lại không chạy đến, mà lại kia đôi cá kiếm cũng vỡ vụn thành đầy đất mảnh vỡ. Nếu như yêu vô ngột lại không chạy đến, yêu không máu rất có thể sẽ bị 3000 hoang thổ nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Mặc dù lúc này yêu vô ngột thực lực đạt được tăng lên cực lớn, đã hoàn toàn đạt đến giới chủ cấp bậc, chẳng qua vẫn không dám xem thường kia một sợi cắt vàng. Chẳng qua nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi, tay phải diệt kiếm phần tịch lật một cái, trực tiếp liền chém bổ tại phiêu phù ở giữa không trung chấn giới thiên bi phía trên. Không có tôn ngộ không chỉ huy trấn giới thiên bi chỉ là nổi lơ lửng, cũng không có bao nhiêu lực lượng, loại trừ 3.000 hoang thổ tại tự chủ hấp thu năng lượng bên ngoài, đây chính là một khối phổ thông địa đá. Cho nên thiên bi đồng dạng bị yêu vô ngọc một kiếm đánh bay ra sơn động Chân giới thiên bi bay đi sau đó bám vào tại yêu không máu cánh tay bên trên 3.000 hoang thổ cũng nhận dẫn dắt toàn bộ đi theo trần giới thiên bi bay ra ngoài chỉ bất qua yêu không máu mặc dù nhặt được cái mạng nhưng là về sau chỉ sợ chỉ có thể làm cụt một tay người liền là phục sinh sau đó cũng giống vậy duy nhất may mắn chính là mới vừa rồi bị thôn phẽ chính là tay trái mà tay phải như cũ có thể dùng kiếm không phải vậy yêu không máu còn không bằng trực tiếp chết rồi tốt yêu không máu vội vàng móc ra mấy quả hồn trâu sau đó ăn vào Khôi phục linh hồn năng lượng, mặc dù cánh tay không biết từ lúc mới sinh ra lớn, nhưng là vẫn có thể khôi phục dưới thương thế. Hai người các ngươi lập tức khôi phục, một hồi cùng lên đến, ba người kia, muốn chạy. Tôn Ngộ không bị yêu vô mộng một kiếm đánh bay thời điểm, kỳ thật đồng thời không có thu được cái gì thường tổn quá lớn, chỉ bất quá kim cô đồng phía trên nhưng lưu lại tới một đạo vết thương. Chẳng qua cố kia lực lượng khổng lồ để Tôn Ngộ không như cũ không cách nào ngăn cản, chẳng qua đang bay đến cửa động thời điểm. Tôn Ngộ không vẫn là có thể miễn cưỡng quay người sau đó ôm lấy nằm dạp trên mặt đất tiểu hồ ly. Cho nên nhìn Tôn Ngộ không là mười phần chật vật bay ngược mà ra, kỳ thật càng là Tôn Ngộ không lợi dụng cơ hội này chạy ra ngoài. Mà Tê Chiếu cũng giống như vậy, tại Tôn Ngộ không bay ra ngoài thời điểm hắn liền đã chuẩn bị kỹ cảng, cho nên tại yêu vô ngộng một cước đá tới thời điểm, Tê Chiếu lồng ngược chố đông nhiên phát ra một đoàn tử quang. Yêu vô ngộng một cước đúng lúc đá vào cái này đoàn tử quang phía trên mượn lực lượng này Tê Chiếu cũng trong nháy mắt trốn ra sơn động. Làm hai người cơ hội là dùng lăn xuống phương thức đến chân núi chỗ thời điểm, hai người nhanh chóng hướng về Linh Hoa phong phương hướng chạy như điên, hơn nữa còn ở một bên chạy trước một bên chậm rãi dựa sát vào. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, nguyên bản bị dọa phát sợ Tiểu Hồ Ly lúc này tựa như biến thành người khác, tại Tôn Ngộ Không lăn xuống tới mặt đất sau đó đẩy miệng ngậm lên Tôn Ngộ Không sau đó vung ra trên lưng mình sau đó, liền bắt đầu lấy Tôn Ngộ Không gấp 3 tốc độ chạy như điên Cảm nhận được tiểu hồ ly loại kia kiên định tín hiệm, tôn ngộ không đột nhiên cảm giác được một trận bi ai Tiểu hồ ly hoàn toàn chính xác là đã mất đi ký ức, chẳng qua tại mất đi ký ức đồng thời, một phần khác ký ức lại sâu sâu cắm dễ trong đầu, đó chính là chạy trốn. Chỉ cần gặp được nguy hiểm liền chạy chạy, dùng tốc độ nhanh nhất liệu mạng trốn. Cho nên lúc này chạy ra chỗ hang núi kia sau đó, tiểu hồ ly chỗ sâu trong óc cái thanh ấm kia bỗng nhiên văng lên, trốn, mau trốn. Rất nhanh. Ghé vào tiểu hồ ly cong lên tôn ngộ không liền thấy tê chiếu, hướng về phía tê chiếu hô một tiếng, tê chiếu hiểu ý, mấy cái lên xuống sau đó cũng nhảy tới tiểu hồ ly cong lên. Dài hơn 3 mét tiểu hồ ly chở hai người 10 phần nhẹ nhõm mà lại cũng không có bởi vì tê chiếu lên mà ảnh hưởng tốc độ, thậm chí còn đang chậm rãi tăng tốc. Nếu như nói ban đầu tốc độ cơ hồ là tôn ngộ không gấp 3 thời điểm, vậy bây giờ đã là gấp 5 lần, mà lại tốc độ như cũ tại gia tăng. Tê chiếu, tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy Ta thậm chí ngay cả chiến đấu tâm tư cũng không có Nằm ở tiểu hồ ly cong lên Tôn ngộ không thừa cơ quay đầu hỏi Sau lưng tê chiếu Tê chiếu đang nhảy lên tiểu hồ ly trên người sau đó liền bắt đầu toàn thân tìm tòi Sau đó lại nhìn một chút bản thân không gian giới chỉ Phát hiện bên trong không có cái gì Thời điểm không khỏi sướng sốt Nghe được tôn ngộ không tra hỏi Cũng không trả lời mà là hỏi Hầu tử, người cái kia còn có hồn trâu sao Ta đã sớm không có Tại Sơn Động cứu ngươi thời điểm, ta đem hai ta tất cả mọi thứ tất cả cho luyện. Ta trong không gian giới chỉ liền thừa 20 viên quả đảo. Nói xong, Tôn Nộ không lấy ra hai viên quả đảo, đưa cho Tê Chiếu một viên. Ai, thật sự là không may. Ta hiện tại thật hối hận, lúc trước làm gì dùng thối nấm trêu cả ngươi, không phải vậy làm sao có hiện tại trật vật như vậy. Thật sâu thở dài, Tê Chiếu phát tiết giống như bắt đầu từng ngụm từng ngụm gặm quả đảo. Đi qua thì đừng nói rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Người kia đến cùng chuyện gì xảy ra? a đúng, ta chấn giới thiên bi còn không có cầm về Tiểu hồ ly, tiểu hồ ly nhanh ngừng. Vốn là muốn hỏi thăm kia yêu vô ngộng là tình huống như thế nào, vừa định nói ta kém chút liền dùng trấn giới thiên bi giết chết một cái, lúc này chợt nhớ tới chấn giới thiên bi còn lưu tại trong sân động, thế là vội vàng liền hô hào để tiểu hồ ly dừng lại. Thế nhưng là tiểu hồ ly giống như là làm như không nghe thấy, như cũ hướng về phía trước chạy như điên, lúc này tốc độ đã là tôn ngộ không g Hậu tử, coi như vậy đi, không có quan hệ. Tiểu hồ ly hiện tại là không cách nào dừng lại, nàng cái dạng này, khẳng định là bị cái gì kích thích, hẳn là tại nàng gặp được cực kỳ nguy hiểm hoặc là chuyện kinh khủng thời điểm có người nói cho nàng để nàng chạy mau liều mạng chạy. Cho nên tại nàng mất đi ký ức sau đó câu nói này liền thành tiềm thức ký ức, đoán chừng chỉ có đến nàng cho rằng địa phương an toàn mới có thể nghe xuống tới. Vậy làm sao bây giờ, ông trời của ta bịa còn tại trong sơn động đâu? Không sao. Trấn rối thiên bi đã nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cần linh hồn ngươi bất diệt vậy liền không ai có thể sử dụng. Mà lại một khi thiên bi cùng ngươi khoảng cách vượt qua nhất định phạm vi trấn giới thiên bi liền sẽ tự động trở lại nó đản sinh địa phương. Đản sinh địa phương? Ta nào biết được thiên bi đản sinh địa phương là nơi nào a Không, ngươi khẳng định biết. Trấn giới thiên bi mỗi một lần lựa chọn chủ nhân thời điểm, đều sẽ lại lần nữa sinh ra một lần. Tựa như ta khối kia thiên bi, là sinh ra tại thần trí của ta chi hải bên trong. Ngươi khẳng định cũng là như vậy. Tiểu nói này, Tôn Ngộ không đông nhiên nghĩ tới, lần thứ nhất nhìn thấy chấn giới thiên bi, nó là xuất hiện ở bản thân khí bên trong trong thế giới, cũng chính là kim cô đồng bên trong. Vậy có phải hay không nói kim cô đồng liền là nó sinh ra chi điện? Chẳng lẽ thiên bi sẽ tự động bay trở về đến kim cô đồng bên trong? Đem nghi vẫn cùng Tê Chiếu nói, Tê Chiếu nghĩ nghĩ, liền khẳng định nói cho Tôn Ngộ không, chân giới thiên bi khẳng định sẽ tự động trở lại kim cô đồng bên trong, cái này không cần lo lắng. Hiện tại lo lắng nhất, hẳn là kia yêu vô ngộng có thể hay không đổi tới. Yêu vô ngộng sở dĩ bỗng nhiên mạnh lên, tất cả đều là bởi vì kia trong thân thể rút ra thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia ta biết, tên là Phân Tịch, là một thanh đặc thù yêu kiếm. Ngày bình thường đem nó ôn dưỡng tại thể nội, nó liền sẽ hấp thu người này một cách năng lượng, bất luận là linh hồn vẫn là thần thức tất cả biết hấp thu. Làm như vậy chỗ tốt liền là khi thanh này kiếm đảo lúc đi ra, cầm kiếm người thực lực sẽ có được 10 phần cự đại mà tăng lên mà khuyết điểm liền là dưỡng kiếm người thực lực tăng lên 10 phần khó khăn. Nói xong, Tê Triều mấy ngụm kia quả đào ăn sạch, thở phào một cái tiếp tục nói, bất quá, nếu như có thể hoàn mỹ cùng kiếm dung hợp, vậy người này liền có tư cách đến trong vũ trụ cao nhất cảnh giới kia, kia là siêu việt giới chủ cảnh giới. Có thể xưng cùng vũ trụ khai tịch giả giống nhau tồn tại. Mà lại kia cầm kiếm người thực lực lại so với bình thường giống nhau cảnh giới mạnh lên một nửa trở lên. Nói cách khác, hiện tại Yêu Vô Ngộng nếu như nghiêm túc hoàn toàn có thể miểu sát hai ta. Nghe tê chiếu nói xong, tôn nộ không không khỏi cảm thấy một trận may mắn. Vừa mới kia yêu vô mộng rõ ràng đồng thời không có dùng hết toàn lực, chẳng qua là muốn đem hai người bọn hắn làm ra sơn động, sau đó tại trống trải địa phương đang từ từ đánh giết bản thân hai người, dù sao hang núi kia đối với sau khi biến thân tê chiếu lộ ra 10 phần chen trúc. Coi như thế, người kia một kiếm vẫn là đem kim cô đồng cho chém ra một đạo vết thương, cái này nếu là một kích toàn lực. Sợ rằng sẽ đem Kim Cô Đồng trực tiếp nhất đào lưỡng đoạn Đúng lúc này Tê Chiếu bỗng nhiên biến sắc Đồng thời hô lớn nói Tiểu Hồ Ly, mau trốn, liều mạng trốn chương 159, đại đào Nguyên bản liền ở vào chạy như điên trạng thái Tiểu Hồ Ly nghe được Tê Chiếu lời nói Tựa Hồ là nhớ ra cái gì đó Kinh khủng dị thường sự tình Nguyên bản đã là như bay tốc độ Lúc này vậy mà lần nữa ra tốc Đã chọn vẹn là tôn ngộ không tốc độ gấp 10 Nhưng mà này còn không có đạt tới cực hạn Ngay tại tôn ngộ không hai người coi là tiểu hồ ly tốc độ đã đạt tới nhanh nhất thời điểm, tiểu hồ ly bốn cái hồ trên vuốt đông nhiên toát ra một đoàn trắng bệnh hồ hỏa. Mà lại cái này bốn đám hồ hỏa mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng lan tràn đã đến tiểu hồ ly toàn thân, chẳng qua này đoàn hồ hỏa mặc dù đã đem tiểu hồ ly tính cả tê chiếu cùng tôn ngộ không đều bao bọc ở bên trong, thế nhưng là tôn ngộ không hai người nhưng không có cảm giác được một tia nóng rực ngược lại còn có một loại thấu đến trong xương cốt thanh lương. Tại cái này đoàn hồ hòa xuất hiện sau đó, tiểu hồ ly tốc độ vậy mà bắt đầu lần nữa gia tăng, tại đột phá bức tường âm thanh sau đó, dần dần đạt đến gấp đôi vận tốc cầm thanh, gấp 10 vận tốc cầm thanh, 30 lần vận tốc cầm thanh, mai cho đến 50 lần vận tốc âm thanh mới ngừng lại được. Thanh âm tại bình thường dưới điều kiện, tốc độ đại khái là mỗi giây 340 m m truyền bá tốc độ, gấp 10 liền là mỗi giây 3 400 m, 30 lần liền là hơn 1 vạn m, 50 lần đại khái liền là mỗi giây hơn 1 vạn m. Kỳ thật cái tốc độ này tại địa phương khác cũng không tính đặc biệt nhanh, thế nhưng là nơi này không đồng dạng A, nơi này chính là hoàng tuyển thế giới, là một cái linh hồn thế giới. Linh hồn sở dĩ tại thế giới khác là vô hình vô ảnh, mà chỉ có ở cái thế giới này mới có thể hiện hóa thành hình, cũng là bởi vì thế giới này trọng lực hoặc là nói là mật độ xa xa lớn hơn thế giới khác, coi như là cái khác mấy đại thần quốc cũng là kém xa tích tóc. Trong thế giới này chạy, chẳng khác nào tại cái khác thế giới ngươi tại đại địa bên trong chạy như thế. Cho nên ở bên ngoài tốc độ đến nơi này đều sẽ gấp trăm lần nghìn lần bị hạn chế. Tiểu thế giới đại la kim tiên trở lên có thể hoàn toàn phi hành, trung cấp thế giới hợp đạo thánh nhân trở lên có thể hoàn toàn phi hành, cao cấp thế giới chỉ có đạo văn trở lên mới có thể phi hành, mà sáu đại thần quốc, chỉ có bốn văn trở lên mới có thể hoàn toàn phi hành, đã đến hoàng tuyển thế giới, phi hành, là chỉ có cựu văn trí tôn mới có năng lực. Bởi vậy đó có thể thấy được hoàng tuyển thế giới chất lượng là kinh khủng cỡ nào. Cho nên coi như là bình thường cựu Văn Chí Tôn, tốc độ nhanh nhất cũng chính là 50 lần vận tốc âm thanh tại hữu, cho đến trước mắt, chỉ có nắm giữ trấn giới thiên bi giới chủ Nguyên Hoàng tuyển mới có thể không lọt vào mắt Hoàng tuyển thế giới quy tắc, có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Cho nên tiểu hồ ly lúc này tốc độ đã đạt đến cựu Văn Chí Tôn tầng thứ, chẳng qua Tê Chiếu lông mày cũng không có bởi vì tiểu hồ ly tốc độ gia tăng mà triển khai. Tại đoàn kia hồ hỏa bập vào, ta cùng Tê Chiếu căn bản không cần lo lắng tốc độ quá nhanh mà ảnh hưởng hai chúng ta. Ta vừa định mở miệng hỏi, tê chiếu đông nhiên nặng nề nói, kia yêu vô ngộng còn theo ở phía sau, mà lại càng ngày càng gần. Nói xong, tê chiếu bỗng nhiên túi người, vòng qua ta đem đầu nằm ở tiểu hồ ly trên đầu, đối nàng la lớn, còn có thể hay không nhanh lên nữa. Không phải vậy chúng ta thật sẽ chết. Không biết có phải hay không là chạy như điên bên trong tiểu hồ ly nghe được tê chiếu lời nói, ngồi tại tiểu hồ ly cong lên ta bỗng nhiên cũng cảm giác cả người ngửa về sau một cái, nếu không có tê chiếu đã sớm chuẩn bị một cái ngăn chặn ta. Chỉ sợ ta đều sẽ bị bỏ rơi đi. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, kỳ thật lúc này đã là hoàn toàn ghẽ vào tiểu hồ ly cong lên. Quả nhiên, 50 lần vận tốc cầm thanh, cũng không phải là cực hạn của nàng. Chỉ là không biết tốc độ như vậy có thể bảo trì bao lâu, hôm nay là sống hay chết, liền đều xem nàng. Tê Chiếu nói xong, tôn nộ không cẩn thận cảm thụ một cái, phát hiện lúc này tiểu hồ ly tốc độ đã đạt đến kinh khủng nửa tốc độ ánh sáng. Bình thường tốc độ ánh sáng đại khái là mỗi giây 30 vạn cây số. Nửa tốc độ ánh sáng cũng chính là mỗi giây 15 vạn cây số tả hữu cái này đã không biết vượt ra khỏi tôn ngộ không cân đầu vân gấp bao nhiêu lần. Cũng may mắn cái này hoàng tuyển thế giới đơn giản lớn vô biên, nếu là lại bàn cổ giới, chỉ sợ tiểu hồ ly vừa mới cất bước liền trực tiếp vọt tới hư không. Lúc này, tê chiếu mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn cảm giác kia yêu vô mộng khí tức đã càng ngày càng xa, hiển nhiên coi như là yêu vô mộng tại cường đại, cũng không khả năng đạt tới cái tốc độ này. Chỉ sợ chỉ có người giới chủ kia Nguyệt Hoàng tuyển tự mình xuất thủ, mới có thể đuổi theo kịp tiểu hồ ly đi. Nhìn thấy tê chiếu nhẹ nhàng thở ra, tôn ngộ không biết lần này hẳn là trốn qua một kiếp. Không phải vậy thật muốn đối mặt kia yêu vô ngộng, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh, đó đã không phải là dựa vào bảo vật hoặc là cường đại chiêu thức liền có thể chống lại. Âm thầm cảm thán một chút, thực lực của mình vẫn là quá yếu, bản thân rất sớm trước kia cũng đã nói, đời này tuyệt đối sẽ không tại chạy trốn. Sẽ không bao giờ lại bị người truy như cái chó nhà có tăng Thế nhưng là cái này một lần Ai Nhìn thấy tôn ngộ không thở dài Tê chiếu liền nghĩ an ủi hai câu Thế nhưng là lúc này tiểu hồ ly tựa hồ đột nhiên đụng phải thứ gì Hai người một hồ lập tức liền bị xa xa bắn ra Mà tôn ngộ không cùng tê chiếu càng là một nháy mắt liền thụ cực kỳ thương nặng Nếu không phải hai người ý chí kiên định chỉ sợ cũng đã ngất đi Chẳng qua coi như không có lập tức hôn mê Nhưng là cũng tốt không có bao nhiêu Tôn ngộ không càng là cảm giác được xương cốt toàn thân đều đã nát, đau đớn kịch liệt bên ngoài, liên động một cái ngón tay đều làm không được. Mà tê chiếu cũng giống vậy, toàn thân xương cốt cơ hồ tất cả vỡ vụn, cũng chính là linh hồn trạng thái kỳ lạ, để cho hai người như cũ bất tử. Cái này nếu là tại thế giới vật chất lần này chỉ sợ hai người liền sẽ lập tức chết. Mà lại tê chiếu cường đại linh hồn càng là cảm thấy rất nhiều tôn ngộ không không có phát giác đồ vật, cũng chỉ như vừa mới tuyệt không phải tiểu hồ ly trong lúc vô tình đụng phải thứ gì Mà là tại trong nháy mắt không gian một cơn chấn động, sau đó tê chiếu cũng cảm giác được tựa hồ có một trận kiếm ý gào thét, bất quá thời gian quá ngắn không cách nào cẩn thận cảm giác được cái gì, nhưng là chí ít có thể khẳng định, nhất định là có người đến đây ngăn chặn. Mặc dù tư duy coi như rõ ràng, thế nhưng là bất đắc di thân thể căn bản là không có cách động đậy, ngay tại tôn ngộ không thử nghiệm tế ra ngũ thải thần thạch chữa thương thời điểm, đồng nhiên nghĩ đến tiểu hồ ly. Mình cùng tê chiếu hai người tại trên lưng của nàng đều bị đụng thành như vậy kia đứng mũi chịu xào Tiểu Hồ Ly đâu. Tốc độ của nàng mặc dù nhanh, thế nhưng là thực lực lại không mạnh, mạnh như vậy liệt va chạm, chỉ sợ Tiểu Hồ Ly rất có thể sẽ làm trận liền hồn phi phách tán. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ không tâm lý không ngừng thoáng qua từng đợt sợ hãi. Chẳng qua toàn thân xương cốt đứt đoạn, chỉ cần hơi lấy động liền sẽ kim châm muối sát đau, phí hết rất lớn sức lực, Tôn Ngộ không cũng chỉ là trước mặt vừa quay đầu. Thế nhưng là quay đầu sau đó nhìn thấy, không phải Tiểu Hồ Ly mà là cách đó không xa đồng dạng nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy tê chiếu, còn có đứng tại tê chiếu bên cạnh một người. Bởi vì đầu là nằm nghiêng trên mặt đất, mà lại người kia lại rất ao, cho nên tê chiếu thấy không rõ người kia tướng mạo nhưng là coi như như thế, tôn ngộ không vẫn là lập tức liền nhận ra được, đây là yêu vô ngộng. Trong tay hai thanh cự kiếm, toàn thân hở ra cơ bắp còn có tại trô khớp nối nô ra sắc bén cốt thứ, không phải yêu vô ngộng còn có ai. Làm sao lại như vậy? Tiểu Hồ Ly không phải đã đem hắn cho hất ra rồi sao? Hắn tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Chẳng lẽ vừa mới tiểu hồ ly đột vào, liền là hắn? Vẫn là nói hắn là cố ý để cho mình mấy người chạy trốn, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Lập tức tôn ngộ không trong đầu đơn giản loạn thành hỗn loạn, cố gắng nghị quay đầu đầu lâu đi tìm một chút tiểu hồ ly, thế nhưng là cổ đã gây mất, căn bản không thể nào đem đầu chuyển hướng địa phương khác. Lúc này, kia yêu vô ngộng dõng nhiên mở miệng, "Các ngươi coi là thật có thể đào tàu sao?" Ta yêu vô ngộng vừa mắt con ngồi, cho tới bây giờ không có đảo tẩu qua. Mặc kệ ngươi khi còn sống là cái dạng gì tồn tại, hiện tại, ngươi chính là ta yêu vô ngộng tù nhân. Hắc hắc, biết ngươi vì cái gì không chết sao? Không phải mệnh của ngươi lớn, mà là ta muốn tại trong thân thể ngươi tìm một vật nếu như tìm được, vậy coi như có ý tứ, ha ha ha. Bởi vì tê chiếu đầu là đưa lưng về phía tôn ngộ không, mà lại tôn ngộ không suy đoán tê chiếu cũng hẳn là cả người xương cốt đứt đoạn cho nên đồng thời không có nhìn thấy tê chiếu lúc này biểu lộ. Nhưng là tôn ngộ không biết, kia yêu vô ngộng, chỉ sợ muốn gây bất lợi cho tê chiếu. Uy cái kia gọi yêu vô ngộng ra hỏa, đến, người tôn ra ra trong thân thể có thứ càng tốt đâu, người nên trước tiên ở ngươi tôn ra ra trong thân thể tìm xem nhìn. Nói xong mấy câu nói đó, tôn ngộ không đã đau đến sắp ngất đi. Chẳng qua cường hạn ý chí lại chống đỡ lấy, để tôn ngộ không còn có thể bảo trì thanh tính. Ồ, đúng, người không nói ta đều quên rồi. Ngươi này hầu tử thế nhưng là còn có khối chấn giới thiên bi đâu. Chập chập, thật sự là đồ tốt ta, xem ra ta hôm nay thật nhặt được bảo. Chẳng những bắt lấy tiểu công chúa, còn có thu hoạch ngoại ý muốn đâu. Mặc dù nói như vậy, chẳng qua yêu vô ngộng đồng thời không có chuyện di lực chú ý, mà là ý nguyên nhìn chầm chầm tê chiếu thân thể, tựa hồ muốn xem thấu cái gì. Ngươi này quái vật, ngươi tôn ra ra gọi ngươi đấy, ngươi nghe không được sao. Đừng để ngươi tôn ra ra tức giận. Liên ngươi này quái bộ ráng. Tôn ra ra nói chuyện với ngươi là để mắt ngươi. Nhìn thấy kia yêu vô mộng cũng không để ý tới bản thân, tôn ngộ không không khỏi gấp, thế là vội vàng nhịn đau mắng vài câu. Mấy câu nói đó nói xong tôn ngộ không chỉ còn lại há mồm thở dốc khí lực. Nghe được tôn ngộ không năm lần bày lượt nhục mạng mình, yêu vô mộng tính tình cho dù tốt cũng không nhịn được nổi giận, mà lại hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, thế là giữ tận, cười một tiếng, sau đó tôn ngộ không chỉ cảm thấy bên người một trận kính phong đánh tới. Sau đó liền thấy yêu vô ngộng cái kia thanh bá kiếm cung điện khổng lồ, đã hướng về hai chân của mình nhìn xuống. Yêu vô ngộng cũng không đần, biết nếu như tôn ngộ không chết rồi, chấn giới thiên bi chỉ sợ cũng sẽ tuyển cái khác chủ nhân, đến lúc đó khẳng định rất phiền phước. Cho nên chỉ là dự định chém tới tôn ngộ không hai chân, cho hắn cái giao hấn. Chẳng qua ngay tại cái kia thanh cung điện khổng lồ đại kiếm sắp rơi vào tôn ngộ không trên hai chân thời điểm, từ trong hư không đông nhiên rối ra một chôi trường đao, cái này trường đao tuyết trắng thân đ 10 phân rộng lớn, sống đao chổ ngậm lấy ba cái lớn thiết hoàn, tại trôi đao bên cạnh, khắc lấy một cái cổ truyện thể chữ vương. Trôi này trường đao vừa xuất hiện liền gác ở kia cung điện khổng lồ phía dưới, mặc cho yêu vô ngộng dùng lực như thế nào, đều không thể dung chuyển mấy mai. Sau đó, một bóng người liền trong hư không hiện ra thân hình. Người này là cái trung niên đại hán, một thân vải thô y phục, mặt chữ điền tóc ngắn, thân cao ước chừng tại chừng 2 mét, một thân cơ bắp lộ ra khổng vũ hữu lực. Mà lại người này vừa xuất hiện, liền không tự chủ được tản mát ra một loại huy manh bá đạo khí thế. Người đến người nào? Vì cái gì ngăn ta? Chương 160, phân tịch. Ngay tại Yêu Vô Ngộng cung điện khổng lồ đại kiếm sắp chặt đứt tôn nộ không hai chân thời điểm, đột nhiên trống rông xuất hiện một cái tuyết trắng trường đao giữ lấy Yêu Vô Ngộng cung điện khổng lồ. Sau đó liền từ trong hư không xuất hiện một đạo bóng người, người này mặc dù tướng mạo đoan chính, nhưng là kia vô biên bá đạo khí tức lại chứng minh người này tuyệt không phải bình thường nhân vật. Người hỏi ta là ai? Ha ha, vô chi tiểu nhi, vào hoàng tuyển thế giới thậm chí vẫn không biết ta là ai. Ha ha ha, chẳng qua không quan hệ, không biết ta, ngươi rủ sao cũng nên nhận biết cây đào này à. Nói xong, kêu bá đạo đại hán cổ tay chấn động, liền đem mang lấy cung điện khổng lồ cho bán ra. Yêu vô ngọng lúc này cũng biết cái này bỗng nhiên xuất hiện người, tuyệt đối là cái khó chơi cao thủ, chỉ bằng vừa mới kia mấy lần, yêu vô ngọng liền biết người này ít nhất là cùng bản thân không muốn lên dưới. Cẩn thận lui về phía sau mấy bước đồng thời trong đầu bắt đầu phi tốc suy nghĩ. Tuyết trắng trường đao, phách lối khí tức bá đạo, trên sống đao ba cái thiết hoàn, trôi đao chỗ chữ vương. Chẳng, chẳng lẽ thanh này đến liền là vương đao? Ha ha, cho là ngươi tiểu bối này thật một điểm kiến thức cũng không có chứ. Đã nhận ra cây đao này, vậy ngươi hẳn phải biết nên làm gì bây giờ à? Kêu cầm đao đại hán nói xong, liền tốt chỉnh dĩ hạ nhìn xem yêu vô ngộng, chẳng qua bỗng nhiên lại tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong ngực móc ra một v Khi là một cái do dự mỡ dê đồng dạng bình ngọc, đại hán này thận trọng tại trong bình ngọc đổ ra ba giọt chất lỏng màu bích lụ, sau đó một mặt thịt đau nhỏ ở tôn ngộ không miệng bên trong. Lúc này tôn ngộ không ý thức vẫn là rất rõ ràng, mặc dù không biết đại hán này, nhưng lại biết người này khẳng định là bạn không phải địch, cho nên cũng liền dứt khoát thoải mái há miệng nuốt xuống kia ba giọt chất lỏng màu bí lục Người có thể gọi ta láo vương, thương lành, mang theo tiểu công chúa đi mau Đại hán này đang đút cho tôn ngộ không đem chất lỏng thời điểm Nhẹ nhàng tại tôn ngộ không bên thai nói, thanh âm kia rất thấp, nếu như không phải tôn ngộ không cố gắng tập trung tinh thần, chỉ sợ đều sẽ tưởng rằng ảo giác của mình. Cái này tự xưng lão vương người nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, cũng không quản vẫn xứng sở tại nguyên chỗ yêu vô ngộng, trực tiếp đi tới tê chiếu trước người, vịn qua đầu của hắn, tại trong miệng hắn cũng cho ăn ba dọn. Sau đó càng thêm thịt đau vội vàng cất kỹ cái kia bình ngọc. Lúc này cái này tự xưng lão vương người phát hiện tê chiếu chẳng những toàn thân xương cốt vỡ vụn. Thậm chí liền xương sọ cũng nứt ra, mà toàn bộ cái cầm càng là vỡ không còn hình dáng. Nhìn thấy tình cảnh này, cái này tự xưng lão vương trong lòng người run lên. Có thể đem một người làm bị thương toàn thân xương cốt vỡ vụn, ngay cả cái cầm cùng xương sọ đều vỡ vụn nhưng lại bất tử, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Người này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng lực đạo nắm chắc tuyệt đối đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, tuyệt đối không thể khinh thị, không phải vậy chỉ sợ hôm nay bản thân cũng có khả năng ngã quỵ nơi này. Cứu được Tê Chiêu sau đó, Cái này gọi lao vương người nhìn như mười phần nhẹ nhõm đem tuyết trắng trường đao vác lên vai, sau đó vô tình hay cố ý đứng ở tiểu hồ ly té xịu cái hướng kia, nhưng là từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn qua trên đất tiểu hồ ly liếm mắt, tựa hồ đối với nàng căn bản không quan tâm. Tiên bối, mời ngươi, mời ngươi mau cứu, mau cứu tiểu hồ ly. Phục kêu ba giọt chất lòng màu bích lục, tôn nộ không thương lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ đang khôi phục, hiện tại đã có thể chậm rãi ngồi dậy. Cho nên khi tôn ngộ không ngồi dậy sau đó trước tiên tìm tìm tiểu hồ ly, rất nhanh liền thấy được tại càng xa xôi ngã trên mặt đất tiểu hồ ly, thế là vội vàng để kêu lão vương đi cứu nàng. Đừng lo lắng, tiểu hồ ly không có việc gì. Nói xong, lão vương ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm yêu vô ngộng, đồng thời trên người kia bá đạo vô song khí thế lần nữa chậm rãi tản mở ra. Tiểu bối, còn không đi, chẳng lẽ muốn cho ta động thủ sao? Một tiếng quát trói thai, đơn giản liền như là tháng ba bên trong một tiếng sấm nổ lại thêm cố kia uy nghiêm bá khí khí thế, để Tôn Ngộ Không trong lòng không tự chủ sinh ra một loại kính sợ. Kia yêu vô ngộng rõ ràng cũng là chấn động, sau đó xách theo hai thanh cự kiếm hai tay làm cái ôm quyền bộ dáng, sau đó có chút gây nên thân thể, chậm rãi lui về phía sau. Chẳng qua cái kia gọi lao vương đao khách cũng không có buông lòng cảnh giác, y nguyên chăm chú nhìn chằm chằm kia yêu vô ngộng. Mãi cho đến kia yêu vô ngộng đã lùi ra tầm mắt mọi người. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, lão vương dùng thần thức lướt qua Phát hiện yêu vô ngộng thật là rút lui, thế là nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt kia yêu vô ngộng, Lao Vương cũng không thoải mái. Lúc này tê chiếu thương cũng khôi phục rất nhiều, chậm dại đứng lên, xa xa hướng về phía Lao Vương chắp tay, chẳng qua tôn ngộ không lại có thể nhìn ra được tê chiếu trong hai mắt một màn kia khuất đục cùng im áng phấn nộ. Mặc dù phát hiện, nhưng là tôn ngộ không cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Hỏi thăm tê chiếu một tiếng, tê chiếu khoát tay háo nói mình không có việc lớn gì. Thế là... Tôn Ngộ không vội vàng mấy bước chạy tới tiểu hồ ly bên người, khi đi đến tiểu hồ ly bên người thời điểm, Tôn Ngộ không phát hiện tiểu hồ ly chỉ là bị lực lượng khổng lồ chấn động phải hôn mê bất tỉnh, nhưng là đồng thời không có bị thương gì, bất quá vẫn là dùng thần thức dò xét một lần, phát hiện đúng là không tổn thương chút nào. Thế là tại không gian trong giới chỉ lấy ra một túi nước trong, chậm rãi đổ một điểm tại tiểu hồ ly miệng bên trong. Đúng lúc này, đạo khách kia lão Vương cùng Tê Chiếu đột nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ không, mà Tôn Ngộ không cũng là sững sờ. Bởi vì ba người bỗng nhiên đồng thời cảm thụ đến một trận không gian ba động. Tôn Ngộ không cùng lão Vương còn tốt, chẳng qua Tê Chiếu lại là đột nhiên biến sắc, bởi vì không gian này ba động, Tê Chiếu hết sức quen thuộc. Hầu tử, chạy mò. Mặc dù Tê Chiếu trước tiên liền biết không tốt, chẳng qua cũng đã chậm. Ngay tại Tôn Ngộ không ngây người trong ngay mắt, tại Tôn Ngộ không đối diện, cũng chính là tiểu hồ ly khác một bên, không gian bỗng nhiên xé rách, sau đó yêu vô ngộng cầm trong tay cái kia thanh diệt kiếm phần tịch đã nhảy ra Nhìn thấy không gian hẽ thời điểm, Lào Vương đã sách ngược lấy tuyết trắng trường đào chạy hết tốc lực tới, thế nhưng là kia yêu vô mộng tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa còn là hữu tâm tính vô tâm tình hung dưới, coi như là bên cạnh Tôn Ngộ không cũng vẹn vẹn chỉ là dơ tay lên cánh tay, theo bản năng đi ngăn cản. Thế nhưng là cái này, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, đừng nói là linh hồn trạng thái cánh tay, coi như là kim cô đồng, chỉ sợ cũng sẽ ở kia diệt tịch một bổ phía dưới đứt gãy. Cho nên Tôn Ngộ không cánh tay không hề nghi ngờ trực tiếp nơi tay khuỵu tay chỗ bị chỉnh tề cắt đứt. Sau đó kia diệt tịch đại kiếm không chút nào đình trệ, hung hăng chạm tại tiểu hồ ly trên lưng. Trong nháy mắt đó, buộc phát khí lãng đem Tôn Ngộ không quyển ra mấy cái té ngã, thế nhưng là Tôn Ngộ không thậm chí liền tay cụt kịch liệt đau nhức đều cảm giác không thấy, đừng nói là lăn lộn mấy vòng. Làm dừng thân thời điểm, chỉ còn lại ánh mắt đờ đẫn, sững sờ nhìn xem kia khí lãng trung tâm tiểu hồ ly, chẳng qua cũng không có thấy rõ. Lúc này Tê Chiếu cũng nhô tới, diệt kiếm phân tích chẳng những có được có thể trong nháy mắt để cao cầm kiếm người mấy lần thực lực, hơn nữa còn có được khó được nhất không gian định vị cùng không gian xuyên toa năng lực. Liên la phàm là bị phần tịch chém chúng, binh khí cũng tốt, vẫn là linh hồn cũng được, đều sẽ bị phần tịch cho tăng thêm một cái không gian tọa độ. Chỉ có cái mục tiêu này còn tại cùng một cái thế giới bên trong, cầm kiếm người đều có thể bằng vào phần tịch thần thông trực tiếp phá vỡ không gian sau đó xuất hiện tại chỗ này không gian tọa độ bên trong. Đây cũng là yêu vô mộng trước đó nói hắn nhìn chúng con mồi. Chưa từng có đảo tẩu qua nguyên nhân. Tại loại năng lực này phía dưới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Trước đó khẳng định cũng là yêu vô ngộng bằng vào không gian xuyên toa năng lực chống rông xuất hiện, sau đó trực tiếp một kiếm chém vào tiểu hồ ly trên người, đồng thời lợi dụng dùng tốc độ nhanh hơn dùng thân kiếm đập mình cùng tôn ngộ không thân thể, từ đó triệt để phế bỏ hai người năng lực hành động. Cái này yêu vô ngộng, thật quá kinh khủng. Mà lại vừa rồi hắn giả ý rút đi, vì chính là tại mọi người thư giãn thời điểm đột nhiên xuất hiện Sau đó nhất cử đánh giết đám người bảo hộ đối tượng tiểu hồ ly. Bực này tâm kế, quả nhiên đáng sợ. Lúc này, đạo khách Lao Vương cũng đã nổi giận xuất thủ, trong tay tuyết trắng trường đao xẹt qua một đạo lãnh quang sau đó liền trực tiếp ngang chém, dự định bước đi Yêu Vô Ngộng. Yêu Vô Ngộng cũng không kịp nhìn tiểu hồ ly làm sao, kỳ thật căn bản không cần nhìn, Yêu Vô Ngộng đối với mình kia một đạo có lòng tin, mà lại bằng vào vừa mới chém trúng trong nháy mắt cảm giác, Yêu Vô Ngộng biết tiểu hồ ly kia cảm thấy đã bị bản thân chém ngang lưng. Có lẽ bị khắc binh khí chém ngang lưng cũng không nhất định sẽ chết, nhưng là bị phần tịch chém ngang lưng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên một cái tay khắc cung điện khổng lồ vung ra, chẳng đao khách lao vương một đao, đồng thời mượn lực đạo người nhẹ nhàng lui ra phía sau mấy bước. Tiểu bối, quá mức cằn rỡ, tại vua ta mặt đao trước cũng dám đùa nghịch bực này tâm kế, hôm nay không chém người, ta lão vương còn có mặt mũi nào. Ha ha ha, vương đao, xác thực rất khủng bố. Tương truyền mỗi một thời đại vương đạo truyền nhân đều có được đỉnh cấp giới chủ thực lực, bất quá, ta yêu vô mộng cũng không phải kẻ yếu. Hôm nay liền nhìn xem là vua của người đao bá đạo, vẫn là của ta phần tịch sắp bén. Nói xong, hai đại cường giả tuyệt thế liền chiến ở cùng nhau, mà Tê Chiếu cũng đã ôm Tôn Ngộ không, chạy tới tiểu hồ ly nơi đó. Nhìn xem trong đuổi mù đức thành hai đoạn tiểu hồ ly, Tôn Ngộ không tim như bị đào cắt. chương 161, Tuyết Trắng Trường Đao Trong bi thống Tôn Nộ không chỉ cảm thấy một cố vô biên phẫn nộ bay thẳng náo hải, phản phất muốn trong nháy mắt liền đem bản thân thần trí cho đốt cháy không còn một mảnh. Mà lại trong cõi u minh, Tôn Nộ không có một loại cảm giác, nếu quả như thật để phẫn nộ đốt cháy thần trí, bản thân sẽ đạt được lực lượng cường đại. Ngay tại Tôn Nộ không cân nhắc nên sử dụng hay không phần này lực lượng cho tiểu hồ ly lúc báo thủ, chợt nghe tê chiếu một tiếng kinh hô, "Hầu tử, tiểu hồ ly không chết, nàng không có việc gì?" Tôn Nộ không đột nhiên mở hai mắt ra, Sau đó cưỡng ép đẻ xuống trong lòng đối với kia phần lực lượng khát vọng. Tranh thủ thời gian nhìn về phía tiểu hồ ly, cái này xem xét, tôn ngộ không lúc ấy liền vui đến phát khóc. Đó là một loại to lớn mất mà được lại vui sướng, tôn ngộ không đã bị tử vong hành hạ quá nhiều lần, một lần lại một lần nhìn xem huynh đệ, bằng Hữu sư phụ chết trước mặt mình, một lần kia lại một lần kịch liệt đau nhức đã để tôn ngộ không sắp không thể thừa nhận. Nếu như lần này tiểu hồ ly thật đã chết rồi, Chỉ sợ tôn ngộ không lập tức liền sẽ bị tâm ma cướp đoạt tâm thần, từ đó hóa thân thành ma. Mặc dù sẽ đạt được lực lượng cường đại nhưng này đã không còn là hắn tôn ngộ không. Cho nên khi nhìn thấy tiểu hồ ly như cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm dưới đất thời điểm, tôn ngộ không trong nháy mắt thay lòng đổi dạ ma rút đi, chỉ bất quá tâm ma mặc dù đi, nhưng đã tại tôn ngộ không ở sâu trong nội tâm lưu lại ma vết tích. Đưa tay thăm dò tiểu hồ ly hơi thở, phát hiện hô hấp bình thường, mà lại toàn thân trên dưới cũng không có bị thương gì Lúc này tôn ngộ không cũng nhìn thấy tiểu hồ ly bên cạnh có một cỗ đã biến thành hai đoạn trung niên nhân thi thể. Cái này hai đoạn thi thể là nằm dạp trên mặt đất, cho nên tôn ngộ không không có nhận ra đây là ai, nhưng là rất rõ ràng, tại tối hậu quan đầu là người này đẩy ra tiểu hồ ly, dùng bản thân thay thế nàng thụ một kiếm kia, từ đó bị trực tiếp chém năng lưng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể lừa qua yêu vô ngộ. Không phải vậy như thế cao thủ sử dụng kiếm, nếu như một kiếm đi xuống không có cái gì chém tới, khẳng định sẽ phát giác. Cũng chính là người này dùng bản thân thay thế tiểu hồ ly, mới khiến cho yêu vô mộng coi là tiểu hồ ly đã chết từ đó tại Lao Vương sách theo trường đao giết tới thời điểm xoay người trở ra sau đó cùng Lao Vương an tâm chiến ở cùng nhau. Vậy người này đến cùng là ai? Vì sao sẽ cứu tiểu hồ ly đâu? Nghĩ đến, tôn nộ không tựa như đem thi thể của người kia lật qua, nhìn xem đến cùng là ai? Chẳng qua vừa mới vương tay, tê chiếu liền ngăn lại hắn, đồng thời nói ra, không cần nhìn, đây là chúng ta gặp phải cái kia thánh giáp uy. Nguyên lai like hắn lúc ấy là đem thân thể của mình phong ấn tại tiểu hồ ly trong cơ thể, từ đó có thể lại thời khắc mấu chốt hy sinh chính mình cứu tiểu hồ ly một mạng. Tê chiếu nói xong, tôn ngộ không toàn thân chấn động. Lại là kia thánh giáp uy. Hán, hắn vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Có thể vì một người, đem bản thân hy sinh đến loại trình độ này. Còn không đợi tôn ngộ không trong khiếp sợ thanh tỉnh, tê chiếu đã kéo lại tôn ngộ không tay kia sách theo tiểu hồ ly bắt đầu hướng về nơi xa chạy như điên. Tê Chiếu một tay nhắc lấy Tôn Ngộ không một tay nhấc lấy Tiểu Hồ Ly, nhìn mười phần buồn cười, chẳng qua này lúc ba người đều không có tâm tư cười cái gì. Bởi vì mặc dù cái kia đao khách Lao Vương cùng yêu vô ngộng chiến ở cùng nhau, từ kia kinh thiên chiến đấu bên trong đó có thể thấy được hai người lực lượng tương đương, nhưng là, Tê Chiếu đám người cũng không có như vậy an toàn. Vạn yêu quốc, không biết vẹn vẹn chỉ phái ra ba người theo đuổi giết Tiểu Hồ Ly, khẳng định còn có viện quân. Hoặc là nói ba người này chỉ sợ chỉ là do đường hoặc là nói là tiên phong, đằng sau, nhất định còn có lợi hại hơn người. So yêu vô ngọng lợi hại hơn, kia đã là đỉnh cấp giới chủ thực lực. Là cái vũ trụ này loại trừ nắm giữ chân giới thiên bi giới chủ bên ngoài, người mạnh nhất. Cho nên tê chiếu biết không thời gian dừng lại cũng không có thời gian như đưa đám, muốn sống chỉ có không ngừng trốn. Lần này vận khí tốt có người tới cứu mình, thế nhưng là lần tiếp theo. Lần sau nữa... Chẳng lẽ mỗi một lần đều sẽ có như vậy tốt vận khí sao? Tê Chiếu không dám khẳng định. Cho nên hắn không có đem tính mạng của mình ký thác vào những cái kia may mắn bên trên. Bất quá, Tê Chiếu càng chạy trong lòng càng giật mình, càng chạy tâm càng lạnh. Rốt cục, đang phi nước đại sau một canh giờ, Tê Chiếu ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện bản thân là đường. Mặc dù mình đi vào cái này hoàng tuyển thế giới thời gian cũng không ngắn thế nhưng là cái này hoàng tuyển thế giới thực sự quá lớn, hắn biết cũng có hạn càng nhiều. Vẫn là khi còn sống thời điểm nghe nói. Trước đó tiểu hồ ly vì đào mệnh một đường chạy như điên, mặc dù chỉ có thời gian rất ngắn chẳng qua tiểu hồ ly tốc độ thực sự quá nhanh, cứ như vậy một hồi thời gian đã không biết phi buôn bao xa. Hiện tại nơi này, đưa mắt tứ phương tất cả đều là che trời đại thụ, thoạt nhìn như là một tòa rừng rậm nguyên thủy. Chẳng qua hoàng truyền thế giới đủ loại rừng rậm sao mà nhiều, tê chiếu căn bản không có khả năng toàn bộ nhận ra. Cho nên tại bên trong vùng rừng rậm này, tê chiếu đã hoàn toàn chết đi phương hướng. Chỉ biết là phía sau là yêu vô mộng cùng đao khách kia lao vương đại chiến địa phương. Nhưng là phía trước là địa phương nào hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại tê chiếu biết mình mấy người đã không có thời gian, nếu như là bình thường, vậy coi như lạc đường cũng không quan hệ, chỉ cần có thể cách kia yêu vô mộng là được. Nhưng là hiện tại khác biệt à, mấy người mục tiêu là trí tôn chỉ nếu như tùy tiện tuyển cái phương hướng, vạn nhất sai, từ đó cách trí tôn chỉ càng ngày càng xa vậy coi như không xong. Điểm chết người là... Là Tê Chiếu căn bản không biết lúc ấy Tiểu Hồ Ly là hướng về phương hướng nào chạy. Chỉ biết là mấy người là rơi xuống diện hồn sơn mạch một tòa núi lớn dưới chân, sau đó Tiểu Hồ Ly liền mang theo hai người chạy vội. Trong lúc vội vàng cũng không có cho Tiểu Hồ Ly chỉ ra chỗ sai phương hướng. Tê Chiếu dừng lại, Tôn Ngộ Không cũng lấy lại tinh thần tới. Sâu thở một hơi, Tôn Ngộ Không đã khôi phục như thường. Mà Tiểu Hồ Ly vẫn còn tại hôn mê, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã không sao, Tê Chiếu vua vua Tôn Ngộ Không bả vai mà tôn ngộ không cũng không nói thêm gì. Chẳng qua nhìn thấy tiểu hồ ly thời điểm, tôn ngộ không đông nhiên cảm thắn nói, cái này tiểu hồ ly từ khi theo hai chúng ta, cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều tại hôn mê, thật không biết đây là vận may của nàng vẫn là bất hạnh. Trước mặt kệ hắn, chỉ cần không bị tổn thương còn sống liền là may mắn. Hầu tử, chúng ta, lạc đường. Nói xong, tê chiếu liền đem trước đó nghĩ tới cùng tôn ngộ không nói một lần. Sau khi nói xong, tôn ngộ không cũng là cho mày. Đây đúng là phiền phức sự tình. Cuối cùng hai người lại thương lượng vùng lên, cuối cùng quyết định, mặc kệ những thứ kia, tiếp tục hướng phía trước đi. Đã không có cách nào biết được trước mắt vị trí nơi nào, cũng chỉ đành kiên trì tiếp tục hướng phía trước đi. Tại cái này to lớn trong rừng rậm, liền đông nam tây bắc đều không tốt phân biệt. Nếu như là tại cái khác thế giới vật chất, coi như không có mặt trời, cũng có thể dựa theo trong rừng rậm cây cối sinh trưởng phương hướng để phán đoán cơ bản nhất đại khái phương hướng. Thế nhưng là cái này hoàng tuyển thế giới bên trong tất cả thực vật sinh trưởng dựa vào là cũng không phải là ánh nắng, mà là trong không khí rời rạc linh hồn năng lượng cũng khắp mặt đất năng lượng. Cho nên muốn dựa vào cây cối sinh trưởng phân rõ phương hướng cũng không có khả năng, mà lại cái này hoàng tuyển thế giới 10 ngày có 9 ngày đều là trời đầy mây, không nhìn thấy mặt trời, cho nên cơ hồ liền không khả năng phân rõ phương hướng. Tôn nộ không cùng tê chiếu hai người thay phiên lấy con tiểu hồ ly, liền bắt đầu tiếp tục chân phát chạy như điên Mà lưu tại nguyên địa đao khách lao vương cùng yêu vô ngộng chiến đấu, cũng tiến vào gây cấn. Kỳ thật yêu vô ngộng trước đó liền thấy tê chiếu một tay một cái sách theo tôn ngộ không cùng tiểu hồ ly chạy ra ngoài, chẳng qua yêu vô ngộng đồng thời không có lo lắng, bởi vì hắn có phân tịch. Chỉ cần phần tịch nơi tay, bất luận bọn họ chạy ra bao xa, hắn đều có thể trong nháy mắt phá vỡ không gian đuổi theo. Cho nên cũng liền không làm hắn nghĩ, đem tất cả tâm tư, đều đặt ở chiến đấu phía trên. Cái này đao khách lao vương Đúng là cái khó giải quyết cao thủ. Mặc dù lần đầu tiên thời điểm tê chiếu đồng thời không có nhận ra thanh này tuyết trắng trường đao, nhưng là sau đó đi qua đao khách lao vương nhắc nhở, hắn đã triệt để nghĩ tới. Tương truyền tại Hoàng tuyển thế giới, giới chủ Nguyệt Hoàng tuyển thủ hạ, có 5 người. 5 người này là Nguyệt Hoàng tuyển phía dưới mạnh nhất 5 người, nhưng là không có người thấy bọn họ. Ngay cả thập đại nội thành thành chủ, cũng không phải 5 người kia đối thủ. 5 người này, rất ít xuất hiện, một lần cuối cùng tại tầm mắt của mọi người bên trong đi lại vẫn là lần trước 6 cuộc chiến, bọn họ 5 cái tùy tùng Nguyệt Hoàng Tuyển cùng một chỗ, với tư cách Nguyệt Hoàng Tuyển hộ vệ, tại tầm mắt của mọi người bên trong xuất hiện qua một lần. Chẳng qua lại không người biết bọn họ tướng mạo cùng danh tự, duy nhất có thể phân biệt, liền là bọn họ 5 người binh khí. Một người trong đó binh khí, liền là một cái tuyết trắng trường đao. Cái này trường đao tròn vẹn so phổ thông đại đao rộng bên trên gấp 2, bề trên gấp 2, trắng đoán như Tuyết Thần đao tựa hồ có thể trấn nhiếp người hồn phách. Nếu như vẹn vẹn như vậy, kia cùng sẽ không để cho rất nhiều người đều nhớ kỹ cây đao này. Sở dĩ thanh này tuyết trắng trường đao nổi danh, là bởi vì người kia từng dùng cây đao này một kích chém giết một vị diệt thế ma quốc giới chủ cấp bậc cứng, giả, đương nhiên, người kia chỉ là dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc cứng, giả, cũng không phải là có được chấn giới thiên bi giới chủ. Hắn một đao chém giết như thế một vị cường giả, diệt thế ma quốc người nhất thời giận dữ, sau đó đồng thời xuất hiện 20 vị cựu văn đỉnh phong cường giả bao vây vị kia cầm trong tay tuyết trắng trường đao người Chẳng qua này 20 người xuất thủ trong ngáy mắt, Nguyệt Hoàng tuyển thủ hạ còn lại 4 người cũng đồng thời xuất thủ. Sau đó, 5 người, đem 20 cái giống nhau cảnh giới người, đánh quân lính tăng dã. Nếu không phải lúc ấy tình huống không thích hợp, chỉ sợ kia 20 người đã chết. Trận chiến này, Hoàng tuyển thế giới 5 vị tướng quân chi danh không ai không biết. Mà kêu một ngụm tuyết trắng trường đao, càng là thành một sự uy hiếp. chương 162, vạn yêu quốc Việt quân. Mặc dù đã nhớ tới thanh này tuyết trắng trường đao lai lịch, Cho nên Yêu Vô mộng càng thêm cẩn thận. Cùng loại cao thủ này chiến đấu, thắng bại thường thường ngay tại một nháy mắt. Mà lại kia tuyết trắng trường đao cố nhiên lợi hại, thế nhưng là trong tay mình hai thanh đại kiếm cũng không phải phàm phẩm, đặc biệt là diệt kiếm phân tịch, tâm huyết của mình ôn dưỡng tế luyện không biết bao nhiêu năm, đã sớm cùng mình linh hồn dung hợp làm một thể. Hai người đều là loại kia nhất Đảng tuyệt đỉnh cao thủ, một đao một kiếm, lập tức đánh chính là long trời lở đất. Yêu Vô Ngộng hai thanh cử kiếm một công một thủ, ngay ngắn trở tự Đao khách lao vương một thanh trường đao chém bổ chém cắt chiêu thức tinh diệu, mà lại kia tuyết trắng trường đao còn có kia cực kỳ cường hoành công kích linh hồn, mỗi một lần vung đao đều có thể ảnh hưởng đến yêu vô ngộng tâm thần. Cho nên hai người tranh đấu quả nhiên là hung hiểm dị thường, chiến đấu trọn vẹn một canh giờ hai người như cũ bất phân cao thấp, ai cũng làm sao ai không được. Hai người cũng phát hiện, nếu như tại dạng này đánh xuống, chỉ sợ không có tầm vài ngày vài đêm căn bản phân không ra thắng bại. Mà bây giờ loại tình huống này căn bản không được phép bọn họ thật đánh nhau chết sống tầm vài ngày vài đêm. Đao khách lao vương cố nhiên là lo lắng yêu vô ngộng còn có đồng bọn, bởi vì hắn biết vạn yêu quốc phái tới tuyệt đối không chỉ một người này. Mà yêu vô ngộng cũng là có chút không muốn chiến, không vì cái gì khác, trạng thái của hắn bây giờ đã bảo chỉ không được bao lâu. Mặc dù vận dụng phần tịch lực lượng có thể để hắn thực lực bạo tăng, từ đó đạt đến đỉnh cấp cựu văn chí tôn cường giả, thế nhưng là thời gian này lại là có hạn chế hiện h Loại trạng thái này nhiều nhất còn có thể duy trì một canh, giờ, lại nhiều, vậy liền sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành rất lớn thương tổn cùng gánh chịu. Nhưng là cứ như vậy dừng tay, yêu vô ngộng trong lòng cũng mười phần không cam lòng, nếu như mình có thể đánh bại cái này vương đao chủ nhân, đạt được thanh này tuyết trắng trường đao, đến lúc đó cùng mình ba kiếm cung điện khổng lồ dung hợp, vậy mình thực lực tuyệt đối sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Cho nên tại hai người tách ra không đến ba cái hô hấp sau đó, yêu vô ngộng lần nữa lấn người mà lên. lần này Yêu vô ngọng chẳng những trong tay hai thanh cự kiếm tất cả dùng để công kích, mà lại càng bắt đầu lợi dụng trên người chỗ khớp nối sắc bén cốt thứ. Cứ như vậy, yêu vô ngọng đơn giản liền thành một cái tuyệt thế vung khí hóa thân. hung hãn không muốn mạng điên cuồng tấn công, coi như là đào khách lao vương cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ có thể kéo lấy trường đào không ngừng ngăn cản. Vốn cho là yêu vô ngọng trên người cốt thứ đồng thời không có cái gì lực công kích. Nhưng là bây giờ phát hiện những cái kia sắc bén cốt thứ đơn giản liền cùng cái kia đem cự khuyết kiếm như thế vững chắc sắc bén, bản thân vừa mới bắt đầu còn ý đồ dùng bàn tay ngăn cản kết quả lập tức liền bị đâm xuyên. Đây cũng là hai người giao thủ đến nay lần thứ nhất thụ thương. Mặc dù ngăn cản mười phần chật vật, nhưng là đao khách lao vương đồng thời không có lộ ra bại thế. Đánh lâu không xong, yêu vô mộng không khỏi trong lòng có chút vội vàng dao động, tại lại một lần dùng xong kiếm ngăn lão vương trường đao sau đó, đột nhiên rơ lên đuổi phải đầu gối Chỗ đầu gối rũa ra lóe hàn quang cốt thứ trực tiếp hướng về đao khách Lao Vương đâm tới. Chẳng qua này lúc, Lao Vương trong tay tuyết trắng trường đao chợt bộc phát ra một trận bạch quang, sau đó nguyên bản đã rất to lớn trường đao vậy mà biến thành trường dài hơn 5 thức rộng nửa mét cứ đao. Nguyên bản bị đẩy ra trường đao lúc này bỗng nhiên nằm ngang ở trước người, yêu vô ngọng trên đầu gối cốt thứ trực tiếp đâm vào trường đao thân đao, cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa. Chân cái này một cái công kích sau đó, Lao Vương hai tay bỗng nhiên cơ bắp hở ra, Nhưng là thân thể nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Hai cánh tay cánh tay trọn vẹn thô to gấp ba có thừa đá hoa cương đồng dạng hở ra cơ bắp chứng minh đôi tay này cánh tay hẩn chứa lực lượng khổng lồ. Không chút do dự, hai tay nằm chắc to lớn trôi đao, lão Vương miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét sau đó, đã đem dài 5 m đại đao múa lên. Hôn độ tộc. Người là hôn độ tộc. Thấy Láo Vương biến hóa, yêu vô ngọng trực tiếp thốt ra. Chẳng qua đồng thời không có đạt được Vương hồi đáp gì, nên tiếp là mang theo vô song kình phong to lớn lươi đao ngang chém mà đến. Mắt thấy lẽ tránh đã tới đã không kịp, mà cái này loại tình huống này, một khi lên lẽ tránh chi tâm, kia chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ rơi vào hạ phong, đối mặt liên miên bất tuyệt đao thức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ là bại. Cho nên yêu vô ngộng cắn răng một cái, cảm thấy quyết tâm. Phụ lên lực lượng toàn thân, đổ cầm hai thanh cự kiếm đứng ở trước người. Vừa mới chuẩn bị tốt, kia to lớn trường đao đã chém vào trên song kiếm. Hòa hoa bay vụt Yêu Vô Ngộng hiện tại cảm giác liền là bị vô số tinh cầu hung hăng đâm vào trên người. Không nghĩ tới cái này trường đao chẳng qua là lớn 3 mét, thế nhưng là trọng lượng cùng lực đạo lại không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, a vẹn vẹn giữ vững được ba cái hô hấp, tại đao khách Lao Vương trong tiếng hít thở sau đó, Yêu Vô Ngộng hai chân mặc dù đã cắm vào trong đất, lại như cũng bị trường đao lực lượng khổng lồ ép lui lại. Lao Vương lần nữa uống ra một tiếng, chân phải đột nhiên đặt mạnh, toàn thân lực lượng lần nữa tăng lên 3 phần. Mà Yêu Vô Ngộng nguyên bản liền bị trường đao ép hai chần trong đất cải ra rất dài một đoạn khoảng cách, lần này, lập tức cảm giác không cách nào ngăn cản, cả người đều bị cố lực lượng kia đánh bay ngược mà ra. Tình cảnh này, hơi có chút ban đầu ở trong sơn động một kiếm đánh bay tôn ngộ không bộ dáng. Tại Yêu Vô Ngộng bay ngược mà ra trong nháy mắt, lão Vương hít sâu một hơi, người đã biến mất ngay tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, chính là ở giữa không trung Yêu Vô Ngộng đỉnh đầu. Yêu Vô Ngộng thấy lão Vương dẫn đao truy kích mà đến, cương ép đè xuống có chút hỗn loạn lực lượng linh hồn, hai tay ngâng lên hai thanh kiếm giao nhau tại trên người. Lao Vương hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm đao từ đỉnh đầu hùng hăng đánh xuống. Không có chút nào sạc sỡ một đao đem yêu vô ngộng đánh cho trực tiếp hướng phía dưới rơi đập, nguyên bản đã lực lượng linh hồn bắt đầu hỗn loạn yêu vô ngộng lần này chỉ cảm thấy ngực giống như là đè ép một tòa núi lớn. Nhưng là cái này vẫn chưa hết, tại yêu vô ngộng còn chưa rơi xuống đất thời điểm, đao khách Lao Vương đã xuất hiện ở yêu vô ngộng dưới thân, đồng thời cây trường đao ở đằng sau. Chuẩn bị các loại yêu vô ngộng rơi xuống thời điểm lại đến một đao. Yêu vô ngộng cấp tốc rơi xuống lúc mặc dù thấy được Lao Vương, nhưng là bất đắc dĩ loại kia nhanh chóng rơi xuống trọng lực để hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem song kiếm thân kiếm nằm ngang ở bên cạnh người. Lúc này hắn đã không dám dùng lưới kiếm để ngăn cản, bởi vì Lao Vương lực lượng quá khổng lồ, một đao bổ tới bản thân rất có thể bị lưới kiếm của mình làm bị thương. Vừa mới đem song kiếm hộ tại trước người, Lao Vương một đạo chém ngang đã tới một đao đi xuống yêu vô ngọng lấy một cái càng khủng bố hơn tốc độ hướng về hậu phương bay đi. Lúc này yêu vô ngọng chỉ cảm thấy hai tay xương cốt đứt đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng cầm hai thanh kiếm không đến nỗi mất đi. Cảm giác thân thể của mình không bị khống chế hướng về hậu phương bay lượn, yêu vô ngọng không khỏi cuối cùng dâng lên một trận cười khổ. Bản thân vẫn là chủ quan, xem ra năm đó trận chiến kia thành danh tuyết trắng trường đao cũng không phải là hư hào chi danh A vốn cho là coi như không thể thắng nhưng rút đi cũng là dễ như trở bàn tay. Mà là hôm nay liền thi triển diện tịch kiếm không gian xuyên toa cơ hội đều không có. Vừa nghĩ đến nơi này, yêu vô Ngộng đống nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến đau đớn một hồi, sau đó cả người trong nháy mắt vượng quyết đi qua. Tại hôn mê một khắc cuối cùng, yêu vô Ngộng trong lòng có một ít hối hận. Bất quá, đã chậm. Nguyên bản liền bị lão vương lực lượng khổng lồ chấn động đến linh hồn đều có chút tán loạn yêu vô ngộng lần này lại hung hăng đâm vào một ngọn núi đá phía trên, trong nháy mắt liền trọng thương hôn mê Cách đó không xa đao khách lao vương thở vào một cái, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai tay hở ra cơ bắp nhanh chóng co vào, mà thanh trường đao kia cũng tại một trận quang mang sau đó khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Vội vàng trong ngực móc ra cái kia bình ngọc, sau đó đổ ra nửa dọt chất lỏng màu bí lục, vội vàng nuốt vào. Sau đó bắt đầu hấp thu chất lỏng năng lượng. Kỳ thật lao vương cũng không phải là hốn độn tộc tộc nhân, hắn sở dĩ có thể vận dụng hốn độn tộc biến thần. Đó là bởi vì lão Vương nhân duyên dưới sự trùng hợp từng chiếm được nửa cuốn hôn độn ngũ quyết. Mà lại là phần sau quyển hôn độn ngũ quyết, chẳng qua lão Vương Thiên Phú dị bẩm, vậy mà bằng vào nửa cuốn tàn quyển quả thực là học xong hôn độn tộc hôn độn ngũ quyết bên trong thứ tư quyết, hôn độn cự nhân biến. Chẳng qua thứ năm quyết thực sự rất khó khăn, mà thứ ba quyết chỉ có khẩu quyết không có chiêu thức, cho nên chỉ học được như thế nhất quyết. Nhưng chính là cái này nhất quyết, mà lại bởi vì không phải hôn độn tộc cho nên thi triển ra còn có rất nhiều hạn chế Coi như như thế, cái này nhất quyết cũng cứu được lao vương vô số lần tính mệnh. Lần này đồng dạng cũng là, nếu như không phải có cái này nhất quyết hôn đột quyết, chỉ sợ hôm nay ngã xuống đất, chính là hán. Nghỉ ngơi một lát, sử dụng hôn độn tuyệt đối thân thể sẽ tạo thành rất lớn gánh nặng, nhưng may mắn có một bình nguyên thần nước, có thể nhanh chóng đánh tan đối thân thể thương tổn. Bất quá bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ còn lại non nửa bình, mỗi dùng một giọt lao vương đều mười phần thì đau. chậm rãi đứng người lên đại đau. Lão Vương đi từ từ đã đến như cũ hôn mê yêu vô ngộng bên người. Nhìn xem hai tay xương cốt vỡ vụn đồng thời trên người nhiều chỗ trọng thương yêu vô ngộng, Lão Vương lắp đầu. Có lẽ, đây cũng là kết quả của mình. Đáng tiếc, vận mệnh này, không phải mình có thể lựa chọn, từ khi bản thân cảm thấy nắm lấy cây đao này thời điểm, vận mệnh của mình, liền đã chú định. Hoặc là giết địch, hoặc là chiến tử. Thở dài, Lão Vương liền chuẩn bị một đao kết liêu người này. Dù sao người này là vạn yêu quốc, cùng mình được cho địch nhân. Giết, cũng liền giết. Thế là, lão Vương hai tay cầm đao, nguyên bản vắc lên vai trường đao đột nhiên chặt xuống. Thế nhưng là bỗng nhiên lão Vương ổ lên một tiếng, đợi trên mặt đất bụi đất tản đi, lão Vương phát hiện dưới đao loại trừ nứt ra một đao thật dài khe hở, đâu còn có nửa cái bóng người. Trong lòng hơi động, Lao Vương cảnh giác ngẩn đầu lên. Phát hiện trước người núi đá một trối nhô lên chỗ, đứng đấy 5 người. Trong đó một người trên bờ vai, liền khiêng hôn mê yêu vô ngậu. Ngày mai đêm thất tịch, tạm định sẽ có 5 chương liền càng, mà khác gần nhất một ngày canh một đại gia xác thực rất khó chịu, cuối tuần tận lực mỗi ngày 2 trường. Mặt khác, đọc sách nhớ ký thêm nhóm, đại yêu tôn ngộ không? Đàn bên trong sinh động tiểu đồng bọn cũng sẽ ở trong sách có nhân vật. Tỷ như yêu vô ngộng, tỷ như lão vương 5 người tổ, còn có rất nhiều. Chỉ có ủng hộ của các ngươi ta mới có động lực, over. chương 163, Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tướng Trong lòng thầm than một tiếng không tốt, Nhìn xem chỗ cao những người kia, đao khách Lao Vương trong lòng hối hận không thôi. Bản thân vẫn là quá không quả quyết, bỏ qua lần này cơ hội, về sau muốn lại giết yêu vô ngộng, chỉ sợ cũng quá khó khăn. Mà lại trải qua trận này, kia yêu vô ngộng tu vi tuyệt đối sẽ đạt được một cái to lớn tăng lên. Nếu như lần tiếp theo tái chiến, Lao Vương thế nhưng là không có một chút xíu lòng tin. Bất quá bây giờ cũng không thời gian suy nghĩ khác, chỗ cao 5 người này, 4 nam một nữ. Mỗi người trên người đều tản ra cường đại đến cực điểm khí thế nguy hiểm. Lao Vương biết, đây là vạn yêu quốc viện quân đã đến. 5 người này, đao khách Lao Vương đều biết, mà lại gặp qua không chỉ một lần. Mỗi một giới 6 quốc chiến, 5 người này đều sẽ chen trúc tại vạn yêu vương bên người. Mặc dù nhận biết, chẳng qua nhưng chưa bao giờ có giao thủ, mặc dù hoàng tuyển thế giới cùng vạn yêu quốc cũng không hữu hảo, nhưng là cũng không có đạt tới trở mặt trình độ. 5 người này, theo thứ tự là Lao Đại Phân Yên, Mạc Tàn, Sở chiến, tuyệt sắt cùng Hà Lang. Ma khiêng yêu vô ngộng, liền là tuyên sát. Năm người này là Vạn Yêu quốc Ngũ Đại Yêu Thần, mỗi người đều có đỉnh cấp giới chủ thực lực, tại Vạn Yêu quốc quả nhiên là dưới một người trên vạn người tồn tại. Hiện có 6 đại thần quốc, mỗi một cái thần quốc đều sẽ có một chi bên ngoài cường hãn tiểu đội dùng để trấn nhiếp. Cũng tỉ như Hoàng Tuyền thế giới là Ngũ Đại tướng quân, cũng chính là Đao khách Lao Vương chính là một cái trong số đó. Vạn Yêu quốc chính là Ngũ Đại Yêu Thần, cũng chính là cái này tới năm người. Còn lại mấy đại thần quốc đều có 5 tên hoặc là 6 tên đỉnh cấp giới chủ thực lực người tạo thành tiểu đội. Nói đến đây, liền không thể không nói một cái 6 đại thần quốc thống trị thế hệ. Đầu tiên ở vào tầng cao nhất, khẳng định liền là có được trấn giới thiên bi 6 vị giới chủ. Mỗi một vị giới chủ đều là từ chân giới thiên bi tự hành tuyển định, thực lực vượt xa 6 đại thần quốc tất cả mọi người. Chỉ có không có đạt được trấn giới thiên bi thừa nhận, coi như ngươi thiên phú tư chất lại yêu nghiệt, có được tư nguyên nhiều hơn nữa cùng thời gian cũng không có thể là 6 đại giới chủ đối thủ. Cho nên 6 đại giới chủ liền là 6 vị còn sống thần, bọn họ người sở hữu tuyệt đối thống trị lực lượng. Mà giới chủ phía dưới thì là 6 vị thủ hộ giả. Cái này 6 vị thủ hộ giả có thể nói là giới chủ phía dưới đệ nhất nhân. Mặc dù không có chân giới thiên bi, nhưng là sức chiến đấu lại đúng không là phổ thông cấp giới chủ thực lực người có thể chống lại. Nơi này nói tới có được giới chủ thực lực, chỉ là những cái kia thành công dung hợp 9 đạo pháp tắc cựu văn chí tôn. Bởi vì mỗi một lần thiên bi lựa chọn giới chủ đều là tại trong những người này cho lựa, lại thêm thực lực của bọn hắn đã vượt qua cựu văn trí tôn nhiều lắm, cho nên liền được xưng hô làm danh giới chủ cấp cường giả. Mà đồng dạng cấp bậc, thực lực trên lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Cũng tỉ như đao khách lao vương thực lực liền là cấp giới chủ bên trong đỉnh cấp cường giả, nhưng là cùng sáu vị thủ hộ giả so sánh nhưng lại kém rất nhiều. Cho nên khi nhìn thấy phía trên 5 người này thời điểm, đao khách lao vương mặc dù kinh hại nhưng coi như Bởi vì nơi này dù sao cũng là hoàng tuyển thế giới, mà lại, đối phương ngũ đại yêu thần đều đi ra, kia hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng, khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Không phải vậy chỉ sợ bình thường cựu văn trí tôn ở trong tay bọn họ, liền là bị miểu sát hạ tràng. Nghĩ đến chỗ này, lão vương cây trường đao cắm trên mặt đất, sau đó chắp tay ngẩn đầu lên nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là vạn yêu quốc lửng lấy nổi danh 5 vị yêu thần A không biết 5 vị tới đây, có gì muốn làm A. 5 người kia nhìn thấy cái này, lão vương chẳng những không có lập tức đào tẩu ngược lại cùng mình bọn người liên lụy lời nói, thế là nhìn nhau lít mắt, trong đó phần yên đối vị kia gọi là mặc tàn người nhẹ gật đầu. Cái này mặc tàn nhìn như một vị thư sinh yếu đuối mà lại bên hông cải lấy binh khí cũng là một cây cánh tay dài bút lông. Toàn thân áo trắng phía trên có lấm ta lấm tấm mảnh ngấn không nói ra được nho nhã. Người này tiến lên một bước, đồng dạng chắp tay nói, tuyết trắng trường đao láo vương. Các ngươi hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng uy danh càng hơn a, còn chúng ta hôm nay vì cái gì tới đây? Chỉ sợ ngươi cũng tâm lý năm chắc, nhưng cái kia hư liền không nói. Nguyên bản chúng ta năm vị yêu thần cùng các ngươi cũng không có thâm cửu đại hận gì, chẳng qua hôm nay ngươi thương yêu vô ngượng, thân là yêu vô ngượng sư thúc, làm sao cũng phải hướng về ngươi lãnh giáo một chút. Mà lại ngươi này tuyết trắng trường đao nguyên bản là trưởng đối, lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta tỏa này sư thúc cũng không thể nhìn như không thấy a. Mặc tan những lời này, nói giọt nước không loạn. Mà lại trong nháy mắt liền đem Láo Vương đến mức ị lớn hiếp nhỏ tình trạng. Như vậy, về tình về lý, Láo Vương đều là nhất định phải tiếp nhận cái này mặc tàn khiêu chiến. Không phải vậy đường đường hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng một trong khi dễ người ta tiểu bối nhưng lại không dám tiếp thu người ta trưởng bối khiêu chiến, nói ra, chỉ sợ Láo Vương cũng không mặt mũi thấy người. Mà lại, cái này mặc tàn lời nói cũng không giả. Yêu vô ngọng diệt kiếm phân tịch, chính là năm đó phần yên thành danh binh khí. Về sau nhìn yêu vô ngộng đối với kiếm đạo có 10 phần yêu nghiệt Ti Phú thế là liền đem thanh này phần tịch chuyển cho hắn nói đến cũng coi là nửa cái sư phụ. Dạng này tính đến cái này mặc tàn tự nhiên cũng chính là yêu vô ngộng sư thúc nhưng là nếu như ngươi cho rằng phần yên không có phần tịch kiếm liền thực lực đại giảm vậy ngươi coi như sai năm đó không ít người nghe nói phần yên không có phần tịch kiếm cho nên thừa cơ tìm hắn quyết đấu thế nhưng là những người kia tất cả chết rồi. bởi vì phần yên M dù không có phần tịch kiếm Nhưng là hắn lại đạt được một kiện binh khí càng thêm lợi hại. Đao khách lao vương trong lòng một phen tư lượng, liền nâng lên cắm trên mặt đất trường đao, sau đó cấp tốc lui về sau một khoảng cách. Sau đó hít sâu một hơi, hướng về phía kia mặc tàn nói, tới đi, hôm nay liền để ta cái này vương đao, thử một chút người tuyệt mệnh bút. Nghe nói thư sinh mặc tàn, không gặp sinh tử không ra bút. Ta lão vương thế nhưng là một mực cực kỳ hiếu kỳ a Ha ha, quá khen rồi. Tại hạ cũng vẫn luôn nghĩ nhìn xem năm đó nhất chiến thành danh tuyết trắng trường đao, có phải hay không như cũ sắc bén đâu. Nói xong, nguyên bản đứng tại núi đá nô lên chỗ mặc tàn, cả người đột nhiên biến mất, đồng thời, ở phía dưới lao vương đột nhiên dờ tay lên bên trong trường đao, dùng khoan hậu thân đao ngăn tại trước người. Sau đó chỉ thấy ba bốn nhỏ mực nước đống dưng bay tới, sau đó hung hăng đâm vào lao vương nâng lên trên thân đao. Mặc dù nhìn như vô hại mấy giọt mực nước, bất quá khi đâm vào trên trường đao thời điểm lao vương hai tay một trận, Không nghĩ tới cái này mấy giọt mực nước lực va đập vậy mà như thế chí lớn. Lúc này, Lao Vương cảm giác được bên cạnh người Kỳnh Phong đánh tới, không chút nghĩ ngợi vùng đào chém ngang, đồng thời người cũng là phía bên phải ba bước dịch ra nguyên bản vị trí. Cái này chém ngang một đạo chém vào ba chi từ mực nước tạo thành mũi tên trên người, ba mũi tên ứng thanh mà đức, chẳng qua cắt ra sau đó nhưng như cũ hóa thành ba giọt mực nước xuyên qua Lao Vương vừa mới đứng thẳng địa phương. Nếu như không phải chiến đấu trực giác dị thường linh mẫn, chỉ sợ vừa mới liền chúng phải gọi Nhìn thấy cái này mặc tàn phương thức công kích quỷ dị như vậy, Lao Vương không khỏi trong lòng trầm xuống. Nếu như mình là toàn thịnh trạng thái, tháng bại nên tại 5 năm số lượng, nhưng là bây giờ bản thân 10 phần thực lực cũng liền có thể phát huy cái 6-7 phần, tại cùng cao thủ như vậy quyết đấu thời điểm tự nhiên rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, nhưng là còn không đến mức lập tức chiến bại. Chặt đứt cái này ba chi mực nước hình thành mũi tên sau đó, Lao Vương cũng nhìn thấy mặc tàn thân ảnh. Nhưng là cái nhìn này liền để Lao Vương lông tơ đứng đấy. Cảm thấy run lên. Bởi vì vừa mới cái nhìn kia, lão Vương nhìn thấy mặc tàn đang đứng tại chỗ kia núi đá chân núi chỗ, dương cung lắp tên, nhắm ngay chính mình. Kia cung cùng mũi tên đều là từ mực nước tạo thành, chẳng qua lão Vương nhưng không có chút nào khinh thị ngược lại càng ngày càng thận trọng. Vừa mới ba giọt mực nước lực lượng liền đã rất mạnh, nếu như bị cái này cùng tiện bắn chúng, coi như mình có thể dùng vương đao ngăn cản được nhưng là lực lượng kinh khủng kia chỉ sợ cũng phải để cho mình luống cuống tay chân. Nghĩ đến chỗ này Lão Vương đống nhiên trong ngực móc ra cái kêu bình ngọc, sau đó đổ ba dọt chất lỏng màu bích lục ở trong miệng. Tiết hầu khẽ động, đã nuốt xuống. Ngay tại Lão Vương túi đầu thả lại bình ngọc trong ngay mắt, xa xa mặc tàn ngón tay liên động, ba cây trường tiễn hiện lên xếp theo hình tam giác phi tốc bắn ra. Mũi tên như lôi đỉnh, một tiếng ẩm vang đem Lão Vương nguyên lai đứng địa phương đánh ra một cái động lớn. Thế nhưng là nguyên địa đã không thấy Lão Vương thân ảnh, mặc tàn dương cung lắp tên, lại là ba chi mực mũi tên chuẩn bị sẵn sàng thế nhưng là trong tầm mắt lại đã mất đi Láo Vương bóng dáng. Không dám thất lễ, mặc Tàn lực lượng thần thức đột nhiên tuân ra, tựa như một cái lưới lớn mở ra, để mà bắt Láo Vương tung tích. Đột nhiên, mặc Tàn phát ra một tiếng buồn bực uống, tựa hồ là bị thương. Liên lã như thế một cái sát na, Láo Vương sau lưng Mạc Tàn trống rông xuất hiện. Chẳng qua lúc này lão Vương thân hình 10 phần gầy gò, mà lại liên thủ bên trong trường đao cũng thay đổi thành một cái đau mảnh. Lao vương xuất hiện sau đó không chậm trễ chút nào một đao cắt hướng về phía mặc tàn bên hông, cảm giác được phía sau sát ý cùng gió lạnh, mặc tàn đã tới không kịp trốn tránh. Cấp tốc buông tay ra bên trong cung tiễn, tay phải tại bên hông lau một cái sau đó cánh tay kia lớn lên tuyệt mệnh bút đã đổ cầm ở trong tay. Khó khăn lắm chặn cắt ngang mà đến đao mạnh. Bởi vì cái gọi là một tốc dài một tốc mạnh, một tốc ngắn một tốc hiểm. Vừa mới nếu không phải là bởi vì kia tuyệt mệnh bút chỉ có cánh tay dài ngắn cho nên đúng lúc tới lấy rút ra ngăn trở Nếu như đổi những binh khí khác, kia mặc tàn lúc này đã bị một phân thành hai. Tay phải đổ nắm tuyệt mệnh bút ngăn trở lao vương trường đao, mặc tàn tay trái một quyển một phen, một cái từ mực nước tạo thành dịu đã cầm ở trong tay. Đồng thời tuyệt mệnh bút vẩy một cái, thừa cơ xoay người một cái, tả hữu dịu hung hăng hướng về lao vương cổ chém tới. Lao vương lúc này chẳng biết tại sao, bất luận là tốc độ vẫn là năng lực phản ứng đều thật to tăng lên, ngay tại mặc tàn đẩy ra trường đao đồng thời người đã khẽ cong eo, sau đó tay trái chống đất cả người đầu dưới chân trên trồng cây chuối mà lên đồng thời hai chân bình thân. Lần này chẳng những né tránh mặc tàn dịu, mà lại trong nháy mắt trường đau nghiêng bổ, một đau kia nếu là chém chuẩn, mặc tàn cảm thấy hữu tử vô sinh. Mà mặc tàn lúc này lực cũ mới vừa đi lực mới chưa sinh, bất luận là né tránh vẫn là tránh né đều khó có khả năng. Bất quá hắn cũng không hoảng loạn, mà là đột nhiên hai mắt nổ bắn ra một đạo hát quang, tại trên người mình trong nháy mắt xuất hiện một bộ đen kịt hình như có tranh thủy mặc thành áo giác. Lao vương một đao trực tiếp chém vào trên khải giáp diện. Nhưng là chỉ nhìn ra một đạo vết đao, cũng không có đả thương được mặc tàn mấy may. Ngay tại mặc tàn vừa định thừa cơ phản kích thời điểm, đồng nhiên cảm giác đổ bốn cố khí thế cường đại quân tới, ngạnh sinh xinh đem mặc tàn đánh lui mấy bước. Nhìn người tới, trên núi đá bốn người đồng thời nhúng mày, mà đao khách lao vương lại là thở dài một hơi. Hoàng tuyên thế giới ngũ đại chiến tướng, đến đông đủ.